kết thúc buổi lễ lúc sau, Lâm Nguyệt Nương mới bị cái kia một mặt ngây ngô cười Hán Tử nắm vào tân phòng, chờ an trí hảo tân tức phụ, cái này Hán Tử mới nhéo nhéo tay nàng chỉ, thấp giọng dặn dò nói, ngươi trước nghỉ một lát, đợi chút ta làm trong tập tẩu tử cho ngươi đưa điểm thức ăn. Đá xốc Khanh Van Lâm Nguyệt Nương lừa rối lập tức đỏ mặt mặt, đặc biệt là nghe được xung quanh một đám xa là gương mặt không ngừng làm ầm ĩ trêu đùa thời điểm, nàng gương mặt càng là nhiệt. Có chút nóng lên Cách tân phòng gần mấy cái uống rượu người, cũng đều vây quanh ở cửa, ngươi một lời ta một ngư chúc mừng, dốc hết sức nói tân tức phụ sinh đẹp cùng Triệu gia nhi tử hảo phúc khí. Thấy uống lên rượu hợp cẩn, tân nương tử một trương tuấn thiếu khuôn mặt nhỏ cũng hồng thật sự kỳ cục, lúc này mới có người lại đây giải vây. Thiệt ngưu, ngươi này tân lang quan cũng không dám chỉ ngốc lăng ngây ngô cười, còn không chạy nhanh đi bên ngoài chiêu đãi đi, để ý trong. Chốc lát tất cả mọi người đều tới trêu chọc cô dâu chú rể a. Ta nhìn Thiết Ngưu đứa nhỏ này là cao hứng không biết nên làm gì, xem cặp kia mắt cũng không phải là thẳng lăng lăng chỉ lo nhìn chằm chằm tân tức phụ xem. Thiện ý ầm ĩ, mang theo chúc phúc vui mừng, làm Lâm Nguyệt nương chập rãi thả lỏng thân mình. Triệu gia nhà mình mấy cái thân thích phụ nhân lanh lẻ đánh đá đem tân lang quan cùng trong phòng tạp vụ người oanh đi ra ngoài, sau đó mới cười vây đến giường đất. Duyên bên cạnh nói lên lời nói: "Tân tức phụ, ngươi nhưng đừng ngượng, chúng ta mấy cái đều là người trong nhà." Một cái ăn mặc lam đế toái hoa xiêm y phụ nhân vô vô Lâm Nguyệt nương cánh tay, cười ha hả giới thiệu lên: "Ta là ngươi nhị thẩm tử, bên kia chính là ngươi đại đường Tẩu Nhiếp thị, cái này xuyên váy mã diện chính là ngươi nhị đường Tẩu Dương thị." Triệu Thiệt Ngưu là độc đinh, cho nên cùng viện nhi nhưng thật ra không cái huynh đệ chị em dâu, cho nên hôm nay Đàm Dương Hỉ nương cũng chính là Thiệt Ngưu thân nhị thẩm toàn gia, lại nói tiếp, Triệu gia nhị thẩm Diêu thị là cái đánh đá sảng khoái người, làm người thống khoái cũng là cái thẳng tính. Lúc trước, Thiệt Ngưu cha nhặt từ khổ sở thời điểm, nàng liền chưa từng chờ quá nam nhân nhà mình đi giúp đỡ huynh đệ, ngay cả Thiệt Ngưu, nàng cũng chăm sóc quá không ít năm, có thể nói vậy cùng nửa cái nhi giống nhau thân. Hiện giờ thấy kia hiếu thuận hài tử cưới tức phụ, tuy rằng cái này Tần Tức phụ nàng là rất không vừa lòng, nhưng cũng sẽ không sách không rõ cho người ta sắc mặt xem. Nàng là cái thông thấu, nếu là cấp con dâu trong lòng nháo ra chút biệt nữu, cuối cùng xui xẻo vẫn là nhà mình cháu trai. Đặc biệt là nghe đề muội Chu thị nói, sắt đá chính là thực hiếm la cái này tức phụ đâu. Lâm Nguyệt Nương cũng không e lệ càng không đắn đo, thoải mái hào phóng đi theo Nghị Thẩm Tử nói cùng mấy cái tẩu tử chào hỏi. Giẫn rất là nhiệt tình Nghị Thẩm Diêu thị, đối Nàng cũng là vừa lòng không ít, đứa nhỏ này không giả mạo giả dạng, nếu là thật có thể thành thực thực lòng đi theo nhà mình chắt nhi, cũng coi như là toàn gia tạo hóa, nên gọi người đều kêu xong rồi, mấy cái phụ nhân lại bồi Lâm Nguyệt nương nói một lát lời nói, lúc này mới rời đi nhà ở, đi bếp thượng hỗ trợ đi. Người trong thôn làm hỉ sự này đều là tiệc cơ động, nhất thiếu người đến bếp thượng giúp đỡ. Triệu gia nhị thầm mang theo người vừa lên tay, chính là làm hỗ trợ. Đoan Mâm xảo rau người khoan khoái không ít, còn có mấy cái quen thuộc phụ nhân, một bên thét to một bên hỏi nhị thẩm tân tức phụ bộ dáng, nhạc a đều bế không thượng miệng. Lâm Nguyệt nương ngồi nửa ngày, trên người đã sớm mệt không được, duỗi vươn vai thân, đã đi xuống giường đất khắp nơi đánh giá nổi lên tân phòng. Nhìn lên chính là vừa mới quét qua vôi tường, trong phòng bàn bát tiên cùng sát cửa sổ bàn dài đều là tân đặt mua, hiển nhiên đều là hoa tâm tư. Gương lược. Gương đồng, dựa gần giường đắt biên tủ quần áo tử, còn có đỏ thâm hỉ tự nhi cùng cột lấy vải đỏ của hồi môn cái dương, không có chỗ nào mà không phải là mã phóng chỉnh chỉnh tề tề. Không chờ nàng xem cái cẩn thận đâu, cửa phòng đã bị đẩy ra, một cái sơ hai cái bím tóc khue nữ bưng khay cười tủm tỉm thò người ra tiến vào. Tân Tẩu tử, Đường ca lo lắng ngươi bị đói, để cho ta tới đưa chút thức ăn. Nại Khuê nữ là Triệu gia nhị Thẩm tiểu Khuê nữ Tam Ni Ni, ngày thường liền thích náo nhiệt, hiện tại có thể tiến đến tân tẩu tử trước mặt nói giỡn, cũng không phải là đắc ý không được. Nhìn tẩu tử từng ngụ từng ngụm uống cháo còn ăn hơn phân nửa chén mì sợi, Triệu Tam Ni chạy nhanh trị dâu em chồng tốt nói lên Triệu Thiết Ngưu trước kia khứu sự nhi, đảo không phải nàng có tâm lấy lòng cái này đường tẩu, mà là nhà mình hai cái thân tẩu tử tuy rằng hào nhưng tổng đáng đo cái ra giáo dục tự mình, làm cho nàng phiền lòng thực. Mà Lâm thị cái này tẩu, tự nhìn kia ăn cơm bộ dáng, liền không phải cái keo kiệt co rúm, thật đúng là đối thượng nàng tính nết. Ăn xong rồi cơm, tam ni ni ma lưu thu thập chén đũa, kia sức mạnh chính là kiên quyết không cho Tân Đường Tẩu động thủ. Nếu là làm đường ca biết nhà mình tức phụ mới vừa vào cửa liền làm việc nhi, còn không được hù chết nàng a. Đêm dần dần thâm, Bên ngoài ầm ĩ thanh cũng nhỏ không ít, không đợi Lâm Nguyệt Nương ngồi ở gương đồng trước tháo dỡ phát, môn liền lại lần nữa bị đẩy ra. Hai cái là mặt nam nhân nâng uống đầy mặt đỏ bừng, say chỉ biết ngây ngô cười Triệu Thiệt Ngưu tiến vào. "Để muội, Thiệt Ngưu hôm nay cao hứng, uống nhiều chút." Nói chuyện chính là nhị thẩm Diêu thị đại nhi tử đại phúc, cũng chính là nhiếp thị nam nhân. Một bên nhi giúp đỡ giúp đỡ chính là hắn nhị đệ nhị lôi. Là lúc ấy tân phòng bồi dương thị ra hán tử. Này hai anh em, Cũng là nhiệt tâm người, Thấy tân tẩu tử chào đón tiếp người, Chạy nhanh giúp đỡ đem người. Sam thượng giường đất, Sau đó giúp đỡ đánh thủy, Lúc này mới cúi đầu vội vàng rời đi. Biết bên ngoài không chuyện gì, Tới uống rượu người cũng đều đưa không sai biệt lắm. Lâm Nguyệt Nương mới xoay người đi soan môn, Hơn nữa giặt sạch khăn vải cấp lệch qua trên giường đất nam nhân sát mà tay mặt. Tức phụ tức phụ, Triệu Thiết Ngưu ngồi thẳng thân mình, đôi mắt lượng đều mau phát sáng, liên tiếp nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ xem. Hàm hậu cười chung, tràn đầy vui sướng. Rốt cuộc cưới đã trở lại, về sau chính là chính mình trong phòng người. Tuy rằng say có chút mơ hồ, nhưng niệm lâu như vậy cô nương đặt ở đầu quả tim tử thượng mỗi ngày đều nghĩ nhân nhi, cũng không phải là say là có thể quên. Nhìn Triệu Thiết Ngưu cặp kia hắc nhuyễn con ngươi, đối thượng kia sáng lấp lánh tầm mắt, Lâm Nguyệt Nương nhìn không được ám phun một ngụ, tự mình sao cũng sẽ tâm thần nhộn nhạo, chẳng lẽ như vậy điểm sắc đẹp liền chịu không nổi, thấy tức phụ cấp. Chính mình giải xiêm y, tính toán lau, Triệu Thiết Ngưu cười hắc hắc, trực tiếp lôi kéo tức phụ mềm mại tay nhỏ, nhân tiện còn thò người ra đi thân tức phụ hồng nhuận nhượn môi, đương nhiên kia tay khá vậy có chút không thành thật. Không chờ Lâm Nguyệt Nương mặt đỏ hoàn hồn đâu, trước ngực liền chợt lạnh tiếp theo mang theo cái khén thô lệ bản tay liền phụ đi lên. Tuy rằng nói xem qua cùng loại video, cũng thật muốn nói cùng cái nam nhân thân thiết, nàng kiếp trước kiếp này cũng là đại cô nương thượng kiệu hoa, đầu một hồi a, liền tại như vậy cái lóe thần nhi nháy mắt, cách hai người vướng bận xiêm y đã bị Triệu Thiết Ngưu xả cái lộn xộn, xem kia cường tráng rắn chắc ngực đều lộ ra tới. Nguyên bản không tính nhiệt thiên nhi Lại sinh sôi làm Triệu Thiết Ngưu này mang hán cái trán chảy xuống giọt mồ hôi. Không trong chốc lát, ngăm đen da thịt liền bịt kín một tầng tinh tế hãn, đặc biệt là đương Lâm Nguyệt nương đôi tay để ở kia giãy rộng cánh tay. Thượng khi, hán tử kia nhiệt độ cơ thể càng là trước người nóng lên. Tức phụ. Tức phụ. Lúc này, hai tròng mắt hắc ỉu hán tử thô ách tiếng nói, lại nhải niệm tức phụ hai tự, vừa nghe chính là say cực kỳ. Nhưng Lâm Nguyệt Nương ngẩng đầu đánh vào cặp kia chấp nhất con ngươi thời điểm, thế nhưng thấy được vô tận thương tiếc cùng yêu thích, trong lúc nhất thời làm nàng cũng giật mình ở nơi đó. Triệu Thiệt Ngưu cảm thấy chính mình đều phải nổ mạnh, chỉ nghĩ ôm nhà mình. Tức phụ, thân một thân sờ sờ, muốn đối nàng hảo lại đối nàng hảo. Hắn kích động cũng không biết muốn nói gì hảo, nóng bỏng thân mình chỉ có gần sát tức phụ mới có thể tốt một chút. Cao lớn rắn chắc Tràn đầy dương cương hơi thở rộng lớn thân mình, bao vây lấy không tính là nhỏ xinh nhưng cũng là lướt hấp dẫn mềm mại thân mình, một đen một trắng tương dao cuốn quanh, thế nhưng rất là xứng đôi thuận mắt. Bóng đêm chính nùng, ánh trăng xuyên thấu qua chỉ có hai cái lưu ly cửa. Sổ chiếu tiến vào, khắc ở một lớn một nhỏ một đôi nhân nhi trên người, một phen lăn lộn xuống dưới, triệu thiết ngưu lại đại mùi rượu cũng đều tan hết, chỉ còn lại có ôm bất mãn dầm gì ngủ tức phụ cười ngây ngô ôm ngấm lại vừa rồi tự mình không cầm giữ được, sinh sôi đem tức phụ lăn lộn lại cào lại kêu, hắn trong lòng liền thương tiếc không được. Triệu Thiết Ngưu lúc trước liền thường ban ngày đêm tối mà oa ở núi sâu, thị lực hơn người, liền tính chỉ có ánh trăng, hắn cũng có. Thể rõ ràng nhìn đến tức phụ trên người tím tím xanh xanh, nghĩ vậy chút dấu vết đều là chính mình càn rơ dưới lưu lại, hắn liền nhìn không được thầm mắng chính mình không biết chuyện này, thật cẩn thận rút ra cánh tay, Nhìn không bừng tỉnh tức phụ, hắn mới tay chân nhẹ nhàng ngầm giường đất đi nhà bếp múc chút nước ấm vào nhà. Bởi vì là tân đón dâu, cho nên nhà bếp bệ bếp thượng cố ý thiêu hơn phân nửa nồi nước ấm, lấy bị thỉnh thoảng chi dùng. Cấp tức phụ xử lý qua đi, hắn cũng thoang rửa sạch một chút chính mình, sau đó chui vào ổ chăn. Nhưng thân mình một chạm vào tức phụ, liền lại tinh thần, làm hắn lại tức bực lại cao hứng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nguyệt Nương tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy một đạo lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nghĩ đến tối hôm qua kia Mãn Ngưu đem chính mình lăn lộn thiếu chút nữa ngất xỉu đi, kia không muốn sống kích động, chính là đều có thể đem người xoa nát đâm hỏng rồi đâu, tuy rằng thoải mái, nhưng kia cũng quá dã man chút đi. Đừng nhìn, sớm một chút lên, đợi lát nữa còn phải cấp nương kính trà đâu. Lâm Nguyệt Nương chống có chút nhức mỏi ngồi thẳng người, Oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn đột tự nhạc A Nam Nhân, ám hạ xoa xoa eo. Bà bà là cái hảo bà bà, hôm qua chuyên môn ở cửa sổ bên ngoài nói hôm nay không cần dậy sớm. Bất quá liền bởi vì người hiền hòa, chính mình này làm tức phụ cũng cần thiết biết tích phúc. Triệu thiết ngưu bị tức phụ chừng mắt nhìn. Liếc mắt một cái, trong lòng chỉ cảm thấy tê tê. Nghe được chỉ thị, hắn vội vàng bỏ lên thân, tam hạ năm hạ trọng lên siêm ý. Sau đó từ giường đất quỳ cấp Tức phụ lấy một thân tân y phục, lấy lòng đưa qua. Tức phụ thật tốt, một chút không trách cứ chính mình càn rỡ cùng thô lỗ. Thật thà chất phác gái gái đầu, Triệu Thiệt Nưu nhanh nhẹn dọn dẹp hảo giường đất bị cùng gối đầu. Tiếp theo chính là ngồi ở biên nhi thượng nhìn nhà mình Tức phụ ở trang điểm trước bàn dọn dẹp tóc. Đương nhìn đến Tức phụ trong tay kia chi cây lựt gỗ thời điểm, hắn càng là cười ngu đần. Kia chính là chính mình đưa Tức phụ để nhất kiện lễ vật đâu. Nghe đến lễ vật, hắn bừng tỉnh nhớ tới tự mình còn còn chuẩn bị châm bạc từ đâu, chờ hiến vật quy giống nhau lấy ra tới, nhìn tức phụ thẹn thùng cười rộ lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Kỳ thật thẹn thùng không tính là chỉ là qua đệ nhất trên đêm, lại là như vậy cái giản dị háng tử đưa lễ vật, nhậm cái dạng gì nữ nhân. Đều sẽ nhịn không được đỏ mặt đi. Hai người ra phòng, lôi kéo tay tới rồi chính phòng cửa. Vừa lúc gặp phải chú thị cười vén rèm đi ra ngoài. Chú thị đảo không phải muốn đi thúc dục con dâu kính trà, mà là nghĩ thừa dịp hai người còn không có khởi, lại đi thêm cái đồ ăn. Nhà mình nhi tử bộ dáng kia, khẳng định đến đem người lăn lộn mệt mỏi. Nữ nhân ở trong phòng thể lực tóm lại là không có nam nhân hảo. Nhưng đến hảo hảo cấp con dâu bổ bổ đâu. Nhìn hai tiểu bối tay cầm tay. Cảm tình thực tốt bộ dáng, chú thị cười chỉ không khép miệng được kia đôi mắt đều mau mị thành một cái phụng, nông gia người không chú ý cái gì lập quy củ, chỉ là kính tức phụ trà, lại là gì thời điểm đều không thiếu được. Lâm Nguyệt Nương bưng nước trà, cùng Triệu Thiết Nưu dựa gần quỳ trên mặt đất, chỉ xem ngồi ở ghế trên Chu thị hốc mắt một trận ước nóng. Tức phụ sinh chính là cái tiếu bộ dáng, lại khó được cùng nhị tổ một nhà hợp nhau, ra hỏa vạn sự hưng, chỉ cần nàng. Triệu Hảo hảo sinh hoạt, cho dù chết chính mình cũng liền không nhớ mong nhi tử. Hảo hảo hảo, chú thị uống lên trà, cười mặt mày rãnh ra, vội vàng cười lôi kéo con dâu tay, từ trong tay áo đâu móc ra kia khối bảo bối nhiều ít năm ngọc bội, này ngọc bội là ngươi nam nhân hắn cha lưu lại, nhà ta cũng liền như vậy cái hiếm là ngoạn ý nhi, ngươi thả thu, ngày sau cũng hảo truyền cho ngươi con dâu. Thiệt như là cái ngu rốt, ngày thường cũng sẽ không nói gì hỏng người nói. Nhưng hắn tâm là tốt, về sau hắn nếu là dám cho ngươi ủy khuất, ngươi trực tiếp cùng nương nói, nương cho ngươi tấu hắn. Lâm Nguyệt nương thoáng ngẩng đầu, nhìn ra chú thị này không phải nói trường hợp lời nói, trong lòng cũng là ấm áp. Nàng đỏ mặt ứng thanh, cũng không chối từ, chỉ đem ngọc bội lại lần nữa dùng kia khối lam bồ bao hảo bỏ vào bên người túi áo. Nương, ta đỡ ngài thượng bàn. Bà bà nương là cái từ thiện không nổi bật, tính tình cũng là tốt như thế nàng tự. Nhiên cũng muốn hảo sinh đợi. Vỗ vỗ con râu tay, chú thị cười phân phó nhà mình nhi tử đi nhà bếp thịnh cơm bưng thức ăn. Thấy Lâm Nguyệt nương cũng muốn đi theo đi dọn dẹp, nàng chạy nhanh nói, tân tức phụ vào cửa 3 ngày trước nhưng không thịnh hành làm việc nhi, bằng không nhưng chính là cả đời lao lực mệnh lạc. Nguyên bản Triệu Thiết Ngưu liền cảm thấy tối hôm qua mệt mỏi tức phụ, hiện tại vừa nghe con mẹ nó lời nói, nơi nào chịu làm tức phụ lại động thủ. Hắn ước gì. Phùng Tức phụ nhiều nghỉ một lát đâu, cho nên Liên Thanh ứng lời nói, vén rèm liền hướng nhà bếp bước đi đi. Chú thị này phụ nhân, nguyên bản chính là cái bệnh vực người mình, hiện tại nhìn Lâm Nguyệt nương thoải mái hào phóng cũng không xấu hổ, nói chuyện dứt khoát nhanh nhẹn, không giống như là nhà người khác tức phụ, vừa nói khởi nhà mẹ đẻ chuyện này luôn là cất giấu, nàng trong lòng càng là cảm thấy thích, bởi vì Viện Nhi không có mặt khác huynh đệ, cho nên lễ gặp mặt cũng liền đều miễn, bất quá thừa dịp cái này công phu, Chu thị vẫn là cùng Nguyệt nương lại nhải hai câu triệu ra tình huống. Triệu Thiết Ngưu cha có bốn cái huynh đệ, hắn xếp hạng đệ tam, lão đại là cái có bản lĩnh, tránh tiền còn liên tục cung cấp nuôi dưỡng ra hai cái tú tài tới, người toàn gia là ở huyện thành chác căn, dễ dàng không trở về trong thôn cùng người trong nhà gặp mặt nhi. Dư lại lão nhị, lão tứ đều là bổn thôn, lão nhị chính là nhị thẩm Diêu thị toàn gia, lão Tứ cũng coi như không thượng hư, chính là chỉ thơm lây không có hại chủ, cùng bổn thôn hai huynh đệ cũng không thân cận. Ngay cả lần này Triệu Thiết Ngưu thành thân, lão tứ toàn ra tới ăn tiệc, cũng bất quá chỉ dẫn theo ba thước vài lẻ, trước khi đi, còn lừa một mâm tạc thịt heo sợi. Lâm Nguyệt Nương trong lòng âm thầm tưởng, như vậy gia đình cũng coi như là đơn giản, không có lung tung rối loạn xột ruột chuyện này, đến nỗi tứ thúc chiếm tiện nghi tật xấu, thật cũng không phải gì đại sự nhi, phàm là chính mình ngại hạ tâm địa, còn sợ đối phương liếm mặt tới muốn đồ vật. Không trong chốc lát đồ ăn liền bưng lên, phần lớn đều là ngày hôm qua tiệc rượu thượng dư lại, trở về nồi hâm nóng coi như là tân đồ ăn. Nông hộ nhân gia ngày thường ăn thịt ăn rau đều tỉnh, nếu là nhà người khác, tất nhiên sẽ đem này đồ ăn thu hồi tới, cách cái răm ba bữa thêm chút đồ ăn cho là đổi khẩu. Nhưng chú thị không giống nhau, nàng hôm nay là chuyên môn chọn thịt nhiều du đại đồ ăn, vì chính là làm con dâu rộng mở cái bụng ăn cái cao hứng. Ăn qua cơm sáng, chú thị liền đuổi nhi tử cùng con dâu về phòng nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Lâm Nguyệt Nương cảm thấy nhà bếp bãi tiệc rượu dùng đồ vật vẫn là đến trước thời gian còn trở về, cho nên phi đi theo chú thị đi nhà bếp, không đợi nàng xuống tay dọn dẹp đâu, liền nghe thấy sân bên ngoài có kêu cửa nói chuyện thanh âm. Lâm Nguyệt Nương xoa xoa tay, vừa ra sân, liền thấy nhị thẩm Diêu thị mang Theo hai con dâu tới, Diêu Nhị thầm tới là tính toán giúp đỡ nhà mình đáng thương để muội dọn dẹp đâu, rốt cuộc trong nhà một đôi tân nhân không hảo làm việc nhi, lại không cá biệt nhi nữ giúp đỡ, chỉ là đi các ra còn những cái đó chén đũa cùng cái bàn, chỉ sợ đều đến phí chết kính đâu. Đợi chút Đại Phúc cùng Nhị lôi lại đây, làm cho bọn họ cùng Thiết Ngưu một khối đem bên ngoài đáp bệ bếp hủy đi, sau đó đem những cái đó bàn ghế đều còn trở về. Chúng ta mấy cái nữ tác nhân gia, cũng chỉ quản có rửa hảo đi. Này Sương Lâm Nguyệt nương còn không có hỏi Diêu Nghị thẩm vài người có hay không ăn cơm đâu, liền nghe thấy một cái cất cao thanh âm truyền đến, tiếp theo một cái lôi kéo hài tử phụ nhân trực tiếp đẩy ra viện môn vào được. Tới người Lâm Nguyệt nương hôm qua cũng không có nhìn thấy, bất quá nhìn kia tự quen thuộc bộ dáng, hẳn là cũng là lão Triệu gia dân cư. Chẳng lẽ là tứ thẩm tử? A nha, Nghị tẩu cũng ở đâu? ta còn nói đến xem có gì muốn. Giúp đỡ không? Sớm lên liền cơm cũng chưa ăn liền vội vội vàng vàng tới đâu. Người này thật đúng là Triệu lão tứ gia tức phụ, mặt cái rồi, mắt nhỏ, nhìn lên chính là cái khắc nghiệt tướng. Ngàn lời này là nói thật dễ nghe, chỉ là cặp kia quay tròn khắp nơi ngắm tìm ánh mắt, sao cũng không giống như là tới hỗ trợ làm việc. Chú thị thấy tới người, cũng vội vàng đón ra tới, vừa nghe lão tứ gia tức phụ Bạch thị nói liền biết người này là tới tìm kiếm hôm qua bàn tiệc thượng dư. Lại thịt đồ ăn, nàng trong lòng tuy rằng không vui, có thể tưởng tượng đến rốt cuộc đều là người một nhà, lại là ham món lợi nhỏ, cũng không xử quá gì ý xấu, cho nên cũng rất là nể tình làm nguyệt nương mang theo Bạch thị vào nhà. Ai nha thật là cái tiểu lệ tức phụ a, lớn lên thật tuấn. Bạch thị cũng không nhân sinh, mới vừa vào nhà liền đặt mông làm được trên giường đất. Tiếp theo chính là lôi kéo Lâm Nguyệt Nương tay khen nói, "Ta đã sớm nói Thiết Ngưu là cái có phúc khí. Hiện tại cũng không phải là bị nói chuẩn, cứ như vậy cái thủy linh tuấn thiếu tức phụ, không chừng trong lòng như thế nào nhạc a đâu." Lâm Nguyệt Nương khóe miệng trĩu trĩu, trước mắt bộ dáng này, thấy thế nào như thế nào như là Bạch thị đương gia, chính mình là cái khách nhân a. Không đợi Lâm Nguyệt Nương nói gì, Bạch thị đã có thể lại đã mở miệng, "Cháu dâu a." Ngươi nhìn ngươi cháu trai còn nhỏ, nhìn không được đói, liền mệt ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút ta này tốn. Tử, ta cũng hảo đi bếp thượng nhìn một cái có cái gì cơm thừa canh cặn, hoặc là có cái gì bổ khuyết bụng bánh bột ngô hắc mặt màn thầu, cho hắn lộng một ngụm tới. Lời này nói, mới vừa xong xuôi hỉ yến, sao sẽ thật cho nàng lộng chút cơm thừa canh cặn bánh bột ngô hắc màn thầu A, phàm là từ trên bệ bếp đoan xuống dưới, cái nào thiếu nước luộc. Đến nỗi vì sao Bạch Thị muốn tự mình đi trên bếp bếp, cũng không phải là sợ Lâm Nguyệt nương keo kiệt, không chịu cho lỏng chuột ăn thịt. Bấy, Bạch Thị bưng đồ ăn lại vào nhà thời điểm, Lâm Nguyệt nương chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đều có chút trửu, kia tràn đầy hai đại chén cơm gạo lức, còn có năm sáu cái đại bạch màn thầu, hơn nữa một tiểu trẫu mang theo thịt viên hầm đồ ăn, thật là không sợ căng chết a. Cháu râu a, ngươi cũng không biết nói ta cùng con mẹ ngươi chị em dâu quan hệ là tốt nhất, sớm chút năm, ngươi nương cùng ngươi nam nhân thiếu chút nữa đói chết, vẫn là ta trợm cho bọn hắn tặng một phen. Mê, mời cữu xuống dưới đâu. Được tiện nghi, Bạch thị đã có thể bắt đầu khoe mẽ, một bên nhi hướng trong miệng tắc thịt khối, một bên bẹp nói tự mình đối Chu thị cái này tẩu tử thật tốt thật tốt. Sợ Lâm Nguyệt nương không biết cảm kích dường như, nếu không phải buổi sáng lúc ấy, Chú thị cấp Lâm Nguyệt Nương nói không ít trong nhà chuyện này, chỉ sợ nàng cũng sẽ tin cái ba năm phân. Rốt cuộc này sướng niệm đều giai biểu diễn, chính là so Lâm gia nhà cũ Phạm thị Trương thị. Cường không ít đâu. Tứ Thẩm nói chính là, nếu không thiết Ngưu liên tiếp nói ta lão Triệu gia thân thích đi gần đâu. Lâm Nguyệt Nương giống như chân thành tha thiết nhìn Bạch thị, trên mặt tràn đầy cảm kích cùng may mắn, ta nương thân thể không tốt, ta lại là cái không chú ý. Về sau vạn nhất trong nhà có gì khó xử, đã có thể toàn lại tứ thẩm nhi hỗ trợ. Bạch thị vừa định đảm nhiệm nhiều việc lại sướng niệm một phen, kia làn điệu nhưng đều đắn đo hảo, nhưng kế tiếp Lâm Nguyệt nương nói trực tiếp làm nàng bị đổ cái ngậm miệng. Ta hiện tại nhất phạm xấu vẫn là ta nương thân mình, mắt thấy trời lạnh, ta tìm kiếm làm thiết ngưu mang nàng đi trấn trên hoặc là trong huyện y quán nhìn một cái đi. Chỉ là này tiền bạc lại là khó xử chết chúng ta này làm nhi tử tức phụ, tứ thẩm nhi ngài nói đi. Lâm Nguyệt Nương một bộ mong đợi bộ ráng, không hề chớp mắt nhìn Bạch Thị, giống như liền chờ nàng cấp lấy cái chú ý, đến nỗi nói tân vào cửa liền vay tiền. Kiêng kỵ, Lâm Nguyệt Nương nhưng không thèm để ý. Bạch Thị ho khan một tiếng, trên mặt cười muốn nhiều cứng đờ liền có bao nhiêu cứng đờ ở vất quá nàng này ra mặt dày kính nhi rốt cuộc cũng là dưỡng 40 năm sau, làm sao thật sự bị Lâm Nguyệt nương hầu chủ a? Lời này phong vừa chuyển, Bạch thị liền im bặt không nhắc tới Chu thị cùng Triệu Thiết Ngưu chuyện này, ngược lại là tiếp tục đánh lên đồ ăn cơm ăn thịt chủ ý. Lại nói tiếp, hôm nay ta tới sớm, nhưng thật ra còn không có. Cho ngươi tứ thúc cùng trong nhà kia bốn cái đòi nợ quỷ nấu cơm đâu. Bạch thị nhìn nhà mình Tôn Tử ăn miệng bóng nhảy bụng đều tròn trịa, mới lộc cọc trong mắt tưởng như thế nào đem bàn tiệc thượng dư lại rượu và thức ăn chọn tốt lấy về đi. Đến nỗi chú thị thân mình, nàng nhưng không thèm để ý. Lâm Nguyệt nương nhướng mày, trong lòng nhịn không được ha hả hai tiếng. Thật đúng là đương nhà mình là coi tiền như rác a, ăn uống lên không tính, còn muốn đóng gói mang đi. Liền. Tính là tham tiện nghi, cũng không như vậy ra mặt dày tiến trong nhà người khác thảo đòi lấy vật gì kiện đi. Muốn ấn chính mình tính tình, không thể thiếu cấp Bạch thị lộng cái không mặt mũi. Bất quá hiện tại chính mình dù sao cũng là mới vừa gả tới, vạn nhất làm hỏng rồi thân thích quan hệ, ở nhà mình cái kia tức giận tính bà bà nơi đó rơi xuống oán trách, đã có thể không đáng giá. Cho nên, nàng vẫn là nhẫn nại tính tình vẻ mặt cảm kích nói: "Tứ Thẩm nhi thật là người." "Tốt, bất quá hiện tại nhị Thẩm các nàng cũng đều tới." Phòng trừng hiện tại nên cỏ rửa đều cỏ rửa xong rồi, ngài nếu không liền đi về trước. Cái này điểm nhi nhưng thật ra còn có thể theo kịp làm buổi trưa cơm đâu. Đến nỗi làm ngươi mang đi gì thức ăn, kia Lâm Nguyệt nương chính là im bặt không nhắc tới. Trong nhà cũng liền thừa chút cơm thừa canh cặn, cũng ngượng ngùng cấp Tứ Thẩm lấy về đi, vạn nhất xảy ra môn muốn cho người ta nói Tứ Thẩm là tới tấm tiền muốn đồ. Vật, ta đây tội lỗi có thể to lắm. Lâm Nguyệt Nương một bên Nhi nói, một bên thượng thủ trực tiếp đem còn nhìn rường đất trên bàn dư lại những cái đó canh thịt chảy nước miếng hài từ ôm hà rường đất. Sau đó một bộ ta vì ngươi tốt biểu tình, chỉ còn chờ bạch thị chính mình dày đi mưa. Chính là như vậy cái khoảng cách, chú thị tiếp đón hảo riêu nhị thẩm vài người, chính mình cũng vội vội vàng vàng vào chính ốc. Nàng trong lòng chính là rõ ràng, để mội bạch thị không phải. Cái dễ đối phó người Cái dễ đối phó người nói không chừng liền sẽ đem nhà mình con dâu cấp lửa lửa đi. Nương, ngươi đã đến rồi vừa lúc, Tứ Thẩm Nhi nói phải đi về nấu cơm, thấy nhà ta cũng không thừa gì đồ vật, nàng cũng không hảo cấp tứ thúc bọn họ mang về đâu. Lâm Nguyệt nương xử cái ánh mắt cấp chú thị, xem chú thị sững sốt. Này không, đang định ra cửa đâu. Chú thị trong lòng có chút phạm lăng, tứ đệ muội làm sao đến từ gia, không được thuận đi vài thứ. Bất quá tưởng quy tưởng, nàng nhưng không ngốc đến cấp con râu nháo khó coi, tiến đi Bạch thị tổ tôn hai, Lâm Nguyệt Nương mới vãn bà bà cánh tay thường thường ngoại đi đến, nương, không phải con râu mí mắt mỏng, tâm nhãn tiểu luyến tiếc đồ vật, chỉ là chúng ta quá toàn gia người cũng không dễ dàng. Năm rồi tướng công trong phòng không ai, hắn cũng không đau lòng chính mình, lâu lâu hướng núi sâu chạy, nhưng sau này mặc kệ là vì nương cũng hảo, vì ta chính mình cũng hảo, tướng công cũng không thể chỉ đấu võ sang nghề nghiệp sống qua, chúng ta khó khăn điểm, đem ngài thân mình điều dưỡng hảo, ta cùng tướng công ăn chút khổ đem nhật tử qua hảo, kia mới là chân lý nhi. Nhưng lại thế nào, ta thật sự không đành lòng nhìn tướng công cực cực khổ khổ tránh trở về đồ vật, một chút bị người dọn đi. Vốn dĩ Chu thị liền không cảm thấy nhà mình con dâu có cái gì sai lầm, nhiều nhất chính là trong mắt có thủy nhi, không chấp nhận được thân thích thơm lay, lại chính là lo lắng cùng Bạch thị viên mặt, làm cho thân thích không hảo gặp mặt lui tới. Niệm cái này, nàng cũng trong lòng cũng nổi lên một ít nói thầm, chẳng lẽ là nhà mình con râu quá mức đanh đá không nói tình cảm. Nếu là như vậy, kia sau này nhưng như thế nào cùng người trong thôn biết chuyện này a? Bất quá nghe được Lâm Nguyệt nương nói nhà mình nhi tử, chú thị lại không khỏi nghĩ vậy sao tuổi già bốn toàn ra từ nhà mình trong viện đánh nhiều ít hồi gió thu. Nhi tử liều chết đánh kia đầu lợn rừng Bọn họ cũng không chút khách khí tới lộng đi rồi non nửa phiến. Muốn nói thật không có oán khí, kia cũng là không có khả năng, chỉ là nàng vẫn luôn niệm lão tứ một nhà lúc trước về điểm này hảo, rốt cuộc lúc trước kia một fan mê, thật thật là cho nhà mình nhi tử ngao một chén cháo. Lâm Nguyệt Nương cẩn thận nhìn bà bà sắc mặt, cảm thấy nàng trên mặt có chút khó xử, nhưng cũng không có oán trách, lúc này mới tiếp tục nói, tứ thẩm lúc trước là cho chúng ta một fan mê ân. Tình Nhưng hai mươi năm sau, tướng công làm châu làm ngựa che chở bọn họ, cũng coi như là trả hết đi. Thấy chú thị thần sắc càng thêm buông lỏng, Lâm Nguyệt Nương nhìn không được cúi đầu lau lau mắt. Nương, không phải con dâu suy nghĩ vớ vẩn, Nương chẳng lẽ muốn nhường nhìn về sao làm con dâu nhi nữ, đều cấp tứ thẩm ra tôn tử làm châu làm ngựa sao? Lời này nói có chút nói chuyện giật gân, nhưng Lâm Nguyệt Nương không thể không nghĩ nhiều. Nhân tính tham lam, trước kia. Bạch thị đích xác chỉ là ham trong nhà thịt dư linh tinh, nhưng khó bảo toàn ngày sau nàng sẽ không làm ra càng quá phận chuyện này. Kỷ thật liền này đó tới nói, Lâm Nguyệt nương đã sớm cảm thấy Bạch thị không phải giống nhau ra mặt dày. Nông hộ nhân ra phần lớn tâm đều thật thành, nhà ai trước cửa gặp gỡ miệng khô lưới khô, đói khát đan sen, cái nào sẽ không cấp chén nước uống. Nếu trong nhà dư giảm một ít, cấp chén nước cơm cũng là chuyện thường nhi. A có thể liếm mặt vì. Như vậy điểm thức ăn, đắn đo 20 năm sau a. Bị Lâm Nguyệt Nương như vậy nhắc tới, Trú thị Tâm Thỉnh Thịch lập tức thế nhưng trầm đi xuống. Nàng này nửa thanh thân mình tiến thổ người nhưng thật ra không sao cả, nhưng nếu là nhi tử Tôn Tử vẫn luôn bị Bạch thị như vậy áp chế, kia còn không được hận chết a. Nương, thân thích thân cũng không phải là một mặt thoái nhượng chịu đựng, như vậy sẽ chỉ làm người làm trầm trọng thêm thậm chí cảm thấy đương nhiên. Lâm Nguyệt Nương thấy bà bà Chu thị sắc mặt trầm rãi bình tĩnh, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà không ngừng cố gắng khuyên nhủ, nhật tử là chúng ta làm đến nơi đến chốn quá ra tới, không phải dựa vào chịu đựng ai là có thể qua tốt, không nói cái khác, nhị thẩm đối nhà ta ân tình chính là so tứ thẩm lớn hơn, nhưng cũng chưa thấy qua nhị thẩm thuận cái gì đồ vật a. Chu thị là người hiền lành, bởi vì không có nam nhân nhưng không bị đuổi ra đi cho nên vẫn luôn niệm lão Triệu. Gia tình nghĩa, nhưng lại nói như thế nào, nàng lại không ngốt, đầu óc hơi chút ngẫm lại, liền biết con râu nói đều là đại lời nói thật. Bạch thị tổng nói nàng đối nhà mình có ân có tình, nhưng chính mình bệnh không biện pháp thời điểm, trước nay không gặp nàng hướng lên trên thò qua. Vô Vũ Nguyệt nâng tay, chú thị gật gật đầu nói, này đó chúng ta trong lòng có cái sổ liền hảo, tổng không hảo bắt được bên ngoài thượng nói. Nương tuổi tác lớn, tâm tư chuyển bất động, về sau cái này ra còn phải dựa ngươi cùng Thiết Ngưu khởi động tới. Hai người lúc này cũng tới rồi nhà bếp cửa, thấy bà bà không nghĩ nhắc lại này đó, Lâm Nguyệt Nương cũng ngoan ngoãn sửa lại khẩu, bắt đầu cùng Diêu Nghị thẩm các nàng đáp chút việc nhà. Không trong chốc lát Triệu Đại Phúc cùng Nghị Lôi cũng tới, này hai người hàm hàm hậu hậu cùng Lâm Nguyệt Nương chào hỏi, sau đó liền cùng Triệu Thiết Ngưu một người khiêng hai chồng trường ghế đi ra ngoài cũng không nói có mệt hay. Không, Lâm Gia cửa còn trêu chọc đại man ngưu vài câu, sau đó thú thí hướng trong thôn các gia tang đi. Tần Hôn Yến nhĩ, đường mật ngọt ngào, hơn nữa chú thị Túm, trong 3 ngày này, Lâm Nguyệt Nương không phải nghỉ ngơi chính là ở chính ốc theo tới xuyến môn quê nhà tang gỗ. Kia tư thế, hơi có chút đem nàng đương thân khuê nữ che chở ý tứ. Kỳ thật nàng không biết chính là chú thị Sở Dị đối nàng càng thêm hảo chư bỏ cảm thấy nàng tâm tư hảo hơn nữa cùng chính mình nhi tử hở. Phách ở ngoài, càng là bởi vì Triệu Thiệt Ngưu lại ngày thứ hai lấy đi ra ngoài tính toán rửa sạch cái kia khăn trải giường, lại nói tiếp, vừa mới bắt đầu Triệu Thiệt Ngưu còn tưởng rằng là chính mình thô lỗ lộng bị thương nhà mình tức phụ, thế nào cũng phải lôi kéo trên dưới đánh giá, mắt thấy liền phải lộ siem ý kiểm tra rồi, Lâm Nguyệt Nương mới đỏ mặt oán trách phi hắn một ngụ. Tuy rằng không cổ nhân như vậy báo thù, nhưng là nàng cũng không đến mức có thể đối với một cái thằng ngốc, mặt không đổi sắc nói lần đầu tiên sinh lý vấn đề. Thấy kia thằng ngốc gấp đến đỏ mắt, nàng mới ngang ngược đem người hợp với giường đất chỉ một khối ném tới rồi cửa, nếu ố uế, đương nhiên là chạy nhanh phao đến chậu lạc. Vừa lúc lúc này, chú thị ra cửa, nhìn thấy, lại vừa hỏi, đều là nữ nhân, nàng nhưng không phải minh bạch là chuyện như thế nào a? Lúc ấy trong lòng liền nhạt nở hoa rồi. Vốn dĩ nghĩ hỏa ly, nhưng cũng may người không gì vấn đề, nhưng đáy lòng nàng vẫn là tiếc nuối chưa cho nhi tử tốt nhất, mà hiện giờ nói con dâu là sạch sẽ, gả cho một lần vẫn là xong bích thân mình, tự nhiên làm nàng vui sướng. Hơn nữa bên ngoài truyền về lý gia thôn lý Đức vương chuyện đó nhi, chú thị trong lòng cũng có chút thương tiếc cái này mệnh khổ con dâu. Mấy hạng thêm lên, nàng càng là đệ điểm làm nhi tử hảo sinh đời này tức phụ nhưng đừng giống nhà người khác nam nhân giống nhau không biết cái lãnh nhiệt. Mắt thấy ngày thứ 3 nên trở về môn, sáng sớm, chú thị đã kêu nhi tử con dâu đến chính ốc. Chú thị ngồi ở đầu giường đất thượng, búi tóc sơ rất là chỉnh tề, còn xuyên lúc trước nhi tử thành thân thời điểm cố ý làm tân y phục, nhưng thật ra có vẻ rất là trịnh trọng chuyện là làm Lâm Nguyệt nương cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nguyệt nương, tới nương bên này ngồi. Chú thị cười đem người kéo đến bên người, sau đó thực bình tĩnh từ giường đất bàn phía dưới móc ra cái hộp nhỏ. Cháp vừa thấy liền Có chút năm đầu, nguyên bản đỏ thâm sơn mặt đều có chút ẩm đạm, bên trên tiểu khoa khấu đều có chút phiến cũ rỉ sắt, bất quá vừa thấy chính là bị tỉ mỉ chà lau quá, sạch sẽ nhưng thật ra không cho người cảm thấy có ô trọc. Xốc lên nửa tường vân hình khóa khấu, chú thị đáy mắt ẩn ý cười, nói: "Thiết nưu mấy năm nay tránh không ít tiền." Bất quá phần lớn đều hoa ở ta này không biết cố gắng thân mình thượng, nơi này là lần trước hắn săn thú bán tiền, chứ bỏ các ngươi làm hỷ sự. Này mười lượng, lại có cho ta lấy dược bốn lượng bạc, còn còn lại một mười sáu lượng nhị tiền sáu mươi văn. Nương, ngài làm gì vậy? Triệu thiết ngư nhíu mày, có chút không biết con mẹ nó ý tứ, êm đẹp nói này đó làm gì, không duyên cớ làm cho nhân tâm chua sót khó chịu cũng mặc kệ hai người có phải hay không kinh ngạc, hoặc là kỳ quái, chú thị chỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình đầu óc không thông suốt nhi tử, tiếp theo cùng Nguyệt nương nói, "Con dâu nếu gả lại. Đây, tự nhiên phải làm khởi cái này ra. Nương không phải cái loại này không rõ minh người, trong lòng trong trèo đâu." Nàng đem trong tay tiểu chìa khóa nhét vào Lâm Nguyệt nương trong tay, trong chốc lát các người đi trước trấn trên đặt mua chút lễ vật Chờ buổi trưa cơm phía trước hảo thể thể diện diện hồi môn đi. Tức phụ không nói muốn, nàng lại không thể không cho. Cái này ra vốn dĩ nên là nhi tử con dâu. Huống hồ có phía trước 2 ngày, nàng đối con dâu là vừa lòng. Không thể lại vừa lòng, ngay cả tới xuyến môn phụ nhân nhóm cũng đều thẳng khen nàng là cái có phúc. Còn nữa chính là con dâu ngày ấy cùng nhi tử thương lượng cho nàng thỉnh đại phu chuyện này, tuy rằng là trong lúc vô ý nghe được nhưng cái nào hàng năm bệnh ưởng ưởng bà bà nghe được không ấm lòng. Cho nên, thừa dịp hôm nay là hồi môn vui mừng nhật tử, nàng đơn giản đem trong nhà tài chính quyền to đều giao cho con râu trên tay. Nương cũng không dám nói như vậy, cái này gia còn phải ỉ lại ngài đâu, ngài chỉ cần hảo hảo dưỡng hảo thân mình, nhìn chúng ta hảo hảo liền hảo. Lâm Nguyệt nương trong lòng kinh ngạc, nhưng nói cái gì đều không tiếp chìa khóa. Nương biết các ngươi là hiếu thuận hài tử, lúc này mới nghĩ làm ngươi mệt nhọc chút. Rốt cuộc trong nhà không vài mậu đất cần, bên ngoài còn có không ít người tình. Chu thị tiếp nhận Nguyệt nương đưa qua đi nước ấm, nhấp nhấp cao hứng kéo Nguyệt nương dặn dò nói, nhà ta không khác quy củ. Chỉ cần bảo vệ tốt cái này ra, gì đều không phải chuyện này. Nghe hắn nương nói đến cái này phân thượng, Triệu Thiện Nưu cũng minh bạch mẫu thân tâm ý chạy nhanh chuyển khẩu làm tức phụ tiếp được tiền bạc, còn vô bộ ngược từ bảo đảm, ngày sau kiếm tiền đều giao cho tức phụ, thẳng làm Lâm Nguyệt Nương trong lòng ngọt tư tư, càng là sinh sôi ở bà bà trước mặt đỏ bừng mặt. Trở lại chính mình trong phòng, Lâm Nguyệt Nương trước đem một ít tiền đồng lấy ra tới dự phòng, lấy một lượng bạc chuẩn bị trong chốc lát đi trấn trên đặt mua đồ vật. Cuối cùng cầm 782, mặt khác bỏ vào thành thân trước cấp triệu thiết ngưu bị trí tiểu túi tiền. Nàng lại nghĩ trong chốc lát đi trong thị trấn y quán hỏi lại hỏi về bà bà điều trị thân mình chuyện này, nếu là không được liền cấp thay đổi phương thuốc. Như vậy trang điểm một phen, hai người mới ra cửa. Cũng chính là trước sau chân công phu, nửa ỉ ở trên giường đất nghỉ ngơi chú thị đã có thể nghênh đón một cái bà ba hoa. Này bà ba hoa không phải người khác, đúng là phía trước bị Nguyệt nương chèn ép quá triệu lão tứ tức phụ Bạch thị. Bạch thị thật đúng là chính là chọn thời điểm tới phía trước nàng không phải không có tới thỏ qua, nhưng mỗi lần đều là không tay trở về. Có đôi khi nương nhà mình tốn từ ăn quả vặt nhi, cũng chỉ có thể thuận trở về chút có thể có có thể không bánh bao, đừng nói là miếng thịt tử, ngay cả canh thịt cũng chưa một ngụ. Nàng xem như đã nhìn ra. Thiệt ngưu da tức phụ, đó chính là cái thuộc tỳ hưu, đừng nói là da bên ngoài tán tài, ngay cả môi đều môi không da. Nghĩ đến về sau nhật tử Còn có nhà mình ăn thịt sung sướng thời điểm, Bạch thị nhìn không được cắn răng, nhà mình cái kia mềm lòng Tam tẩu, nhưng ngàn vạn đừng làm cho Tân tức phụ quản giá a, bằng không về sau chính mình còn như thế nào hướng trong nhà lấy hảo đồ vật. Bất quá nàng trong lòng cũng biết, lời nói không thể làm trò Lâm Nguyệt nương mặt nhi nói. Bối chỗ ngồi trầm ngồi một chút, nàng cũng không tin không dùng được. Tam tẩu, không phải ta nói ngươi kia Tân tức phụ mỗi ngày liền biết ở trong phòng lừa nhác? nhìn một cái này hai ngày vẫn là ngươi giúp đỡ cấp nấu cơm, kia tất nhiên không phải cái hiền huệ. Bạch thị vào sân, liền quét thấy Lâm Nguyệt nương tân phòng treo muôn, cho nên vòng qua khách đường vào chính ốc thời điểm liền bắt đầu liệt liệt cao giọng nói, muốn ta nói, nàng nếu là thật đương lập nghiệp tới, không chừng như thế nào cha tấn ngươi đâu. Trú thị không nghĩ tới Bạch thị gần nhất liền không lời hay, nguyên bản còn rất cao hứng mặt một gục xuống liền trầm đi xuống sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Tân Tức phụ 3 ngày không làm việc, chúng ta lão tổ tông lưu lại nói, ta cũng không dám dễ dàng phá. Nhà ngươi lão đại tức phụ lúc trước không cũng nghỉ ngơi 3 ngày sao? Chu thị trong lòng bực bội, nhưng trên mặt lại một chút không hiện, nói ra nói cũng là mềm mại. Cùng cùng, nhân tiện đem lời nói còn nguyên mà hồi cấp Bạch thị. Bạch thị một nghẹn, có vài phần ngượng ngùng vẫy vẫy tay, sau đó tròng mắt một lộc cộc Nàng liền bắt đầu lải nhải những cái đó có không, lời nói cũng càng nói càng không đàng hoàng. Quả thực chính là đem Phạm thị cùng Trương thị khấu ở Lâm Nguyệt Nương trên đầu chậu phân lại quay cuồng một lần. Chỉ tiếc, chú thị là mềm lòng không chủ kiến, nhưng tuyệt đối không phải hỏng rồi tâm tư ném đầu óc. Càng đừng nói là nghe người ngoài châm ngòi, đố chính mình tuyển con dâu bất mãn. Để muội, ngươi lời này nhưng nói không đúng. Nguyệt Nương tuy rằng là nhị gả, nhưng phía trước cũng là mang theo của hồi môn hòa ly, chính là một chút sai lầm đều không có. Đừng nói là cái người ngoài, liền tính là lý gia thôn người, chỉ sợ cũng đến cấp nguyệt nương dựng cái ngón tay cái. Lời này ngày sau đừng nói, làm người nghe thấy được, còn tưởng rằng ngươi là muốn châm ngòi chúng ta mẹ chồng nàng dâu quan. Hệ đâu, không chừng liền lại lắm muồm, sau lưng chờ nói ngươi nhàn thoại. Về Lâm Nguyệt nương chuyện này, còn có nàng thanh danh Từ thị sớm tại làm mai phía trước liền hỏi thăm rành mạch, biết nàng vì toàn gia lo lắng cố sức, như vậy lanh lẽ khuê nữ gả lại đây, có thể cho đỉnh khởi một sân chuyện này, chính mình nào còn có thể đang ở phúc trung không biết phúc a. Bạch thị thấy luôn luôn không rên một tiếng tam tẩu lạnh mặt, cũng sững sốt một chút. Trong lòng tưởng tượng, chẳng lẽ là tam tẩu cảm thấy Lâm Nguyệt nương xinh mặt mày kiều tiếu, mà cháu trai lại là cái man khờ, sợ ném cái này tức phụ tìm không được tân, như vậy nghĩ, nàng trong mắt đã có thể lại lưu lưu chuyển lên, âm thầm bĩu môi phỉ nhổ, lung lay hạ thân tử, trên mặt cũng mang theo giả ý ủy khuất. Tam tẩu, thiết nguyu là ta nhìn lớn lên, hắn không rên một tiếng cứ như vậy cái mất hứng tức phụ, ta này đương thím trong lòng chính là sẽ kéo xé kéo đau a, một đêm túc ngủ không an. Hồn, sợ thẹn với Tam ca đâu, nhà ta nam nhân cũng là lại nhà Hảo hảo cháu trai không nên bị một cái không ra mặt tức phụ liên lụy. Bạch thị nói có chút khắc nghiệt, bất quá thắng ở nàng sẽ gạt lệ kêu ca a, nói ra nói, thật đúng là giống mô giống dạ. Nếu không phải Chu thị sớm bị Nguyệt nương định rồi tâm, đánh đế nhi, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy lão tứ tức phụ tâm nhãn cũng là đau nhà mình thiệt ngưu. Muốn ta nói, cưới cái không bớt lo lại đanh đá tức phụ, cuối cùng thiệt. Ngưu khẳng định quá không tốt. Kia Lâm Nguyệt Nương chính là dám cầm dao phay chém người, không chừng ngày nào đó phát điên, liền đem chúng ta toàn ra hóc rào. Nói đến nói đi, chính là miệng chó phun không ra ngạc voi ơi. Trú thị sắc mặt lần này là hoàn toàn âm trầm xuống dưới, nhưng nàng thật đúng là sẽ không nói cái gì khó nghe lời nói, nhiều lắm chính là chính mình trong lòng nghẹn khí nhi, không hề để ý tới Bạch thị tin đồn nhảm nhí, liền ở nàng chuẩn bị mở miệng đuổi. Người thời điểm một thanh âm từ mảnh bên ngoài truyền tiến vào, tiếp theo liền thấy nhị tẩu Diêu thị đi đến, cũng chính là Nguyệt nương thiện tâm, nếu là gặp phải tâm tàn nhẫn, lấy còn dung hạ người ngoài nói ra nói vào chỉ trích. Diêu thị quán là coi thường tứ đệ muội, nói lên lời nói tơi cũng là không khách khí thực. Không nói này trong phòng có hai binh vực người mình trưởng bối cấp chính mình chống lưng, riêng là ở trấn trên, kia chỉ đại mang ngưu đặt mua lễ vật sự. Mạnh đều làm nàng trong lòng thoải mái thực, hồi môn con rể đều phải bị trí lễ vật, lễ vật càng phong phú, chứng minh nhà trai càng là coi trọng tức phụ. Kia mặt mũi thượng cũng đẹp không phải, cho nên hồi môn hôm nay, nhưng không thể so thành thân ngày đó lễ tiểu. Trong sọt mua hai điều thịt mỡ, trong rổ cũng mua hai cân trứng gà, còn có một ít điểm tâm cùng kẹo. Cảm thấy không sai biệt lắm, hai người mới trở về đi đến. Tức phụ, ngươi mệt mỏi không? Buổi sáng ra cửa chậm, hai người cũng không có đáp thượng đi ngang qua xe bò. Tới thời điểm, Triệu Thiết Ngưu lo lắng tức phụ đi lạch ngồi tiểu đạo nhi bị thương chân, còn chuyên môn bối người đường vòng. Tới rồi tập thượng, hai người đi dạo nửa ngày, hắn nghĩ tức phụ khẳng định mệt mỏi, không khỏi hỏi. "Không mệt." Nhìn cái kia hắc ỉu hán từ trên mặt ra hãn, Lâm Nguyệt Nương cũng không nghĩ nhiều, lấy khăn liền cho hắn lau một phen nhưng Triệu Thiết Ngưu lại cảm thấy hạnh phúc trong lòng đều lửa, nóng lên, một đôi tinh lượng con người tràn đầy vui mừng, đi ngang qua tiệm vải thời điểm, Lâm Nguyệt nương niệm khởi tưởng cấp bà bà làm tân quần bông, cho nên lại thêm 2 cân bông, một cái quần bông, dùng 1 cân nhiều điểm cũng liền không sai biệt lắm, còn lại những cái đó, liền cấp bà bà chăn điền đi vào. Nếu vào cái này ra, được này phân thiệt tình, nàng nói như thế nào cũng không thể làm kia muội Lương Tâm. Hai người đem bông nhờ người mang trở về Triệu gia, sau đó trực tiếp hoa mấy văn tiền ngồi xe bò trở về Lâm Ngạn thôn. Trên đường, nguyên bản còn khờ ngốc bình tĩnh hán tử, thường thường hỏi một câu tức phụ, chính mình bộ dáng này hành đi, thật đúng là khẩn trương không được a. Ăn qua cơm sáng, Lưu thị liền đuổi rồi Lâm Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều đi cửa thôn chờ, liền niệm nhà mình khuê nữ có thể sớm một chút về đến nhà. Này không, có tới Xuyên môn Nàng cũng chưa tâm tư tiếp đón, mà Lâm Đại Dũng cũng là buổi sáng đi hai đầu bờ. Ruộng nhìn nhìn bắp, sau đó liền vội vàng đuổi trở về, giúp đỡ tức phụ dọn dẹp trong viện lung tung rối loa, hắn lại chạy nhanh làm nhà mình tức phụ sớm chút lấy ra kia đàn đưa nữ nhi suất giá khi nữ nhi hồng, còn thân thủ làm thịt một con nuôi trong nhà gà trống ngao canh, liền tính không nói, Lâm Đại Dũng cũng cảm thấy nguyệt nương thành trong nhà dựa vào là hắn cùng Lưu thị người tâm phúc. Lâm lão hán chống quải trượng, một cái tay khác đỡ tường, dưới chân run run rẩy. Rời ra phòng, đã tu dưỡng không ít nhật tử, nguyệt nương suốt giá cùng ngày, hắn thế nhưng phát hiện chính mình dưới chân có chút lực đạo. Đại khái cũng là cùng tâm tình có quan hệ, trong lòng nghĩ thông suốt, lại tưởng tranh khẩu khí không liên lụy đại nhi tử một nhà, cho nên hắn cắn răng dậm chân, thế nhưng cũng chống quải có thể hoạt động. Thư khẩu khí, niệm khởi đại cháu gái, Lâm Lão Hán hốt mắt cũng có chút ư ư át, may mắn hảo hảo hài tử, không bị nhà mình cái kia sách. Không rõ bà nương hủy diệt, Lâm Đại Dũng ngồi sổm ngồi ở bên cạnh giếng thượng, một bên tẩy đồ ăn, một bên cùng nhà mình Lão Cha nói nhàn thoại. Bọn họ phụ tử như vậy hòa hợp, hòa thuận vui vẻ nhật tử, nhưng thật ra một bàn tay cũng số lại đây. Trước kia thời điểm, mỗi lần nhà cũ gặp gỡ xong việc nhi, cha tổng hội làm hắn này đương đại ca gánh lên. Càng đừng nói cùng nghị phòng có mâu thuẫn lúc, kia căn bản là là trực tiếp yêu cầu lão đại thoái nhượng. Nói lời thật lòng, hắn lúc ban đầu trong lòng cũng không phải không nghẹn khuất, chỉ là thời gian dài, cũng không biết như thế nào, cư nhiên thói quen cái loại này vô điều kiện nhường nhịn. Thô giáp to rộng bàn tay thấm ở trong nước, Lâm Đại Dũng chỉ cảm thấy hiện giờ sinh hoạt liền cùng nằm mơ dường như, lão nhị gia cũng không dám nữa tới tìm cha, hắn cha thân thể cũng càng thêm hảo. Hắn nương tuy rằng còn sẽ nhờ người mang tin tới mắng hắn vài câu, khá vậy sinh không được cái gì ảnh hưởng. Hiện nay, liền tính không có nhi tử, liền tính nhà mình tức phụ là quả phụ nhị gả, nhưng chính mình cũng có thể thẳng thắn sống lưng. Từ khi làm ơn nhà cũ cùng nhị phòng, bọn họ một nhà tự tin cũng đủ không ít. Nếu sớm biết như thế, hắn lại như thế nào sẽ như vậy ngu hiếu đến chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Cũng may hết thảy đều đi qua. Lưu thị thật xa liền nhìn thấy nhà mình khuê nữ cùng chú rể mới, chạy nhanh sát lau một chút đầy tay dầu mỡ, sau đó nhạc a lại là mặt nước mắt, lại là nghênh người vào cửa, chờ đến đàn ông đều ở trên giường đất ngồi xuống, nàng mới kéo nhà mình Nguyệt nương vào phòng nhỏ, làm người từng trải, nhìn khuê nữ khí sắc, liền biết nàng không chịu gì ủy khuất, lại nghĩ đến lúc ấy nhận được trong tay hồi môn lễ, nói vậy hai hài tử cảm tình là cái tốt giệu ra bà mẫu tất nhiên cũng là cái thông tình đạt lý. Ngươi quá hảo, nương trong lòng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lưu thị lau lau khóe mắt, vui mừng lôi kéo khuê nữ nói, hắn ở trong phòng thời điểm, đối với ngươi hảo sao? Lời này hỏi mịt mờ, lại cũng thuận lợi làm Lâm Nguyệt nương đỏ mặt, thẹn thùng vặn vẹo thân mình, đặc biệt là lúc này, giang ngoài truyền đến hắn cha cùng kia đầu mang nưu ha ha ngây ngô cười thanh càng là làm nàng không biết như thế nào mở miệng. Này có cái gì thẹn thùng a, cùng nương lại không phải cùng người ngoài nói." Lưu thị nhìn bộ dáng, liền biết hai hài hài tử này đường mật ngọt ngào, tất nhiên là không sai. "Được, bằng không nhà mình khuê nữ kia đánh đá kính nhi, sao có thể như vậy ngưỡng mù." Như vậy nàng cũng liền an tâm rồi, chỉ chờ ngày sau khuê nữ thêm cái đại béo cháu ngoại, nhật tử cũng liền đầy đủ hết. Nói một lát từ chuyện riêng tư, Lưu thị cũng biết bà thông gia đem quản gia tiền đều giao cho khuê nữ, càng miễn bàn trong 3 ngày này, thật đánh thật không làm nhà mình khuê nữ thượng thủ dính quá một chút việc. Nàng này đương nương trong lòng là càng thoải mái. Tóm lại, là bị cực thái lai, thật là cao hứng hư nàng. Ngươi bà bà nương là cái tử thiện, ngươi nhưng đừng đang ở phủ lý không biết phúc, đến làm hiếu thuận tức phụ. Không phải bởi vì sợ bị người chọc cổ sống mà là phải đối đến khởi chính mình cái lương tâm, những cái đó thiên lôi đánh xuống giơ tâm sự nhi, các nàng cũng không thể làm. Ngoại hạng đầu lại truyền ra một trận cười to thời điểm, Lưu thị mới kêu hai cái tiểu khuê nữ tới bồi nguyệt nương, mà nàng tắc đứng dậy đi ra ngoài. Tiếp tục lo liệu trong chốc lát tiệc rượu. Đây là cô gia lần đầu tiên ở nhà ăn cơm, thế nào cũng không thể quá đơn giản. Bữa trưa bàn tiệc coi như phong phú, một buồn thịt gà canh gà Còn có trứng gà thiêu thịt, các đều là trong thôn Tết nhất lễ lạt mới thượng món chính. Xem Triệu Thiết Ngưu đều có chút thủ sủng nhược kinh, Liên Thanh nói hắn sẽ đối tứ phụ tốt. Ăn một lát cơm, Lưu Thị cùng Lâm Nguyệt Nương vài người liền lui tịch, chỉ trừ Lâm Đại Dũng cha vợ con rể hai còn. Lớn đầu lưới đua rượu đâu, kia la lý rong dài hai người, thật là làm Lâm Nguyệt Nương lại xấu hổ lại ngượng ngùng. Lâm Nguyệt Nương thật muốn hỏi, làm trò nàng mặt, Đàm Luận đại cháu ngoại Thật sự hảo sao? So với Triệu Thiết Ngưu, Lâm Đại Dũng tiểu lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên không trong chốc lát, có chút hơi say nhưng ý thức còn rõ ràng hắn tử, liền đỏ mặt ha hả ngây ngô cười ở buồng trong bên ngoài kêu nổi lên tức phụ. Cha giống như uống nhiều quá, nói. Như thế nào đều ghé vào giường đất trên bàn không dậy nổi. Thấy tức phụ cùng Nhạc Mẫu vén rèm lên ra tới, Triệu Thiết Ngưu thẹn thùng mà gãi gãi đầu. Nguyên bản nói chính cao hứng. Ai biết nhạc phụ một ot chat ở trên bàn, thật là do hắn giật mình, nghe được nam nhân nhà mình uống say, Lưu thị oán trách phỉ nhổ. Bất quá nàng cũng minh bạch, nam nhân nhà mình khẳng định là thật là vui. Từ khi gia bị nhị phòng chúc say lần đó chuyện này sau, hắn liền rốt cuộc không uống qua rượu. Chỉ sợ nếu không phải con rể tới cửa, hắn là hạ quyết tâm cả đời không chạm vào rượu. Buổi trưa cơm qua đi, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Thiết Ngưu mới lánh tức phụ về nhà, bởi vì là cuối mùa thu thu bắc thời tiết, cho nên hồi thôn đường nhỏ thượng tổng hội gặp gỡ bước đi vội vàng nhưng trên mặt mang cười thôn dân. Lúc này ai không biết Lâm Giang Nguyệt nương thành Triệu gia tân tức phụ, tự nhiên là nhạc á chúc mừng vài câu, lại tuổi nhẹ, cũng sẽ trêu chọc chêu ghẹo nhi vài tiếng. Chờ trở, trở về thôn, Nguyệt nương dàn xếp cho thị uống vừa mới sửa đổi phương thuốc chén thuốc, sau đó mới đi nhà bếp chuẩn bị chiều cơm. Nương, tức phụ, thừa dịp Thiên Nhi còn không có hắc, ta đến sau núi đi bộ một vòng nhi. Thời tiết này, sợ không được đại đồ vật, nhưng gà rừng thỏ hoang gì chính là biến sơn tán loạn đâu. Triệu Thiệt Ngưu để ra hai số nước tiến nhà bếp, lại cẩn thận đem mấy cây đại củi cấp chém hảo, chỉnh tề mã đặt ở bệ bếp bên cạnh. Thấy chính mình tức phụ đã bắt đầu nhóm lửa, Hắn mới về phòng đi thay đổi một kiện vài thô y phục cũ, sau đó bối cùng tiến cùng dây thử cùng nhà mình mẫu thân tức phụ thông báo một tiếng. Nâng trang trước một đêm, hắn là nói gì đều ngủ không được, trong lòng nóng rát cùng muốn thiêu rường như. Sau lại, nhìn không được trong lòng nóng này, hắn dứt khoát liền lên đến sau núi đảo mấy cái tiểu bẫy dập, lại thừa dịp ngày mới thanh thoát điểm thời điểm, hướng bên trong chôn một ít cơ. Quan Bởi vì sau núi từng có dã thú, cho nên giống nhau nông dân rất ít đi, mà thợ săn phần lớn cũng hiểu được bấy dập bên cạnh những cái đó ký hiệu, tự nhiên sẽ tiểu tâm vòng khai. Hắn nhưng thật ra không lo lắng sẽ ngộ thương rồi người. Hiện tại râm ba bữa đi qua, cũng không biết có hay không gà rừng món ăn thôn quê nhi trúng chiêu. Ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, sớm chút trở về, đừng làm cho ta cùng nương sốt ruột. Lâm Nguyệt nương chọn chọn lòng bếp hỏa, thò người ra, Lâm ôn màn thổ lực bí chi đến hạ bắc trà nổi thượng, sau đó mới xoay người hướng về phía bên ngoài ngây ngô cười nam nhân nói nói, "Chờ ngươi trở về ăn cơm." Triệu Thiết Ngưu thật thà chất phác gật gật đầu, một bộ bởi vì bị tức phụ quan tâm mà sinh ra mỹ tư tư bộ dáng, rõ ràng là ngu đần bộ dáng, cố tình làm Lâm Nguyệt nương nhìn trong lòng ấm áp, đặc biệt là cặp kia nhìn phía chính mình đen nhánh sáng lấp lánh ánh mắt, trực tiếp làm nàng đỏ mặt phì nhọ. Trú thị sốc lên rèm cửa vốn là tính toán tiến nhà bếp giúp đỡ đâu, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy nhi tử liệt miệng ứng lời nói, con dâu tác đỏ mặt hờn dỗi trừng mắt nhà mình bổn nhi tử. Nàng trong lòng một nhạc, xem ra chính mình ôm tôn tử Nhật tử sẽ không quá sa lạc. Trên mặt treo cười, chú thị bán ra ngạch cửa vào nhà bếp. Mẹ chồng nàng dâu hai, một cái bên vực người mình hảo ngôn ngữ, một cái ngay thẳng không ngượng ngùng, cũng không phải là làm cơm đều hòa thuận vui vẻ. Mắt thấy ngày đều, phải Lạc Sơn, cũng không nhìn thấy Triệu Thiết Ngưu thân ảnh, nguyên bản còn an ủi Trư thị Lâm Nguyệt nương trong lòng cũng phiên cấp. Người khác không biết, nàng chính là biết tiến sau núi săn thú không chừng hội ngộ thượng gì nguy hiểm đâu. Phía trước lâm ngạn thôn bạch quả trên phụ nam nhân, nhưng còn không phải là thừa dịp còn không có bắt đầu mùa đông đi trong núi bắt được món ăn thôn quê mới khải chết sao? Lắc đầu, nàng đem trong lòng về điểm này lo lắng bỏ qua, lại thì chút nhiệt cơm làm chú thì ăn trước. Nương, ngài trước bổ khuyết một chút bụng. Ta đây liền đi bên ngoài nhìn nhìn, có lẽ Thiết Nưu chỉ là đụng tới trong thôn thật náo nhiệt người quen, nhiều lời nói mấy câu, cấp trì hoãn thời gian. Không đợi Lâm Nguyệt nương chân bước vào sân đâu, liền thấy cái kia làm chính mình tâm can đều phát khẩn hãn tử, chính khiêng cái gì đồ vật vào cửa. Thật xa, một cổ tử huyết tinh khí liền ập vào trước mặt, thẳng hướng đến Lâm Nguyệt nương giọng nói phát ngứa, Triệu Thiệt Ngưu dù sao cũng là ở núi sâu Miêu quán, kia nhãn lực chính là so người bình thường hảo sử nhiều, đó là ở ban đêm đều có thể mắt nhìn. Cho nên nhà mình Tức phụ đột nhiên biến bạch sắc mặt, còn có nhíu mày biểu tình, chính là một chút cũng chưa tránh được hắn ánh mắt. Tức phụ, ngươi tránh xa một chút nhi, ta trước đem này gia lang trên người huyết cấp hướng một chút. Lúc này, Lâm Nguyệt Nương mới biết được, nguyên lai này cường trắng như Ngưu hán tử kiêng thế nhưng là một con dã lang, nếu đã biết, trong lòng tự nhiên cũng không đến mức lại sợ hãi. Đến gần hai bước, Lâm Nguyệt Nương nuốt nước bọt, sau đó mới giúp đỡ Triệu Thiết Ngưu dỡ xuống trên người dã vật, lại nhìn hắn không bị thương, trong lòng mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Tự nhiên, miệng nàng cũng có chút oán trách oán trách nói, chạy nhanh đi tẩy một phen mặt, đợi chút nương thấy, không chừng đến dọa đến đâu. Đem còn mang theo huyết dã lang còn có hai con thò ném vào bên cạnh giếng lũy tiểu bùn nước, Lâm Nguyệt Nương mới tiến nhà bếp múc một gáo thủy giúp đỡ Triệu Thiết Ngưu súc rửa trên tay vết máu. Rửa sạch sẽ, uống trước xong thủy, chờ hạ thay đổi xiêm y cùng nương cùng nhau ăn cơm. Lâm Nguyệt Nương xem hắn trực tiếp dùng tay áo lau trên mặt bọt nước tử, vội vàng đưa qua đi một chén phía trước lượng thượng ôn khai thủy. Sau này ta cũng không thể tổng dựa vào liều mạng đương nghề nghiệp, những cái đó sài lang khởi sướng tang nhận tới, chính là không cái chính xác. Mặc kệ là vì trong lòng về điểm này ấm áp, vẫn là bởi vì cái này mang nhu tâm ý, lại hoặc là vì không lo quả trên phụ, nàng đều không muốn làm Triệu Thiệt Ngưu xảy ra chuyện nhi. Nghe ra tức phụ là lo lắng, Triệu Thiệt Ngưu chạy nhanh buông chén giải thích nói, "Ân, ta cũng có một thời gian chưa đi đến qua núi sâu, chỉ ở sau núi đi dạo. Hôm nay này lang, hẳn là ly đàn đi ngã rẽ mới rơi vào bẫy dạp." cũng mệt ta đi chậm điểm, bằng không không chừng đến cùng nó gặp phải. Lời này xem như nói, hôm nay hắn cũng không phí gì kính nhi, Dạ Lang rơi vào bẫy dập thời điểm, bụng đã bị tước tiêm củi đâm xuyên qua. Hắn cũng là vì chờ kia Lang tắt thở nhi, lúc này mới vãn đã trở lại, lại nói tiếp, cũng coi như là không duyên cớ nhặt cái đại tiện nghi. Nghe thấy nhi tử thanh âm, chú thị nào còn ngồi được a? Buông chén đúa đã có thể ra phòng chính gặp phải con dâu cho hắn sửa sang lại quần áo, nhìn cũng không giống như là bị thương bộ dáng. Chờ nghe nói nhi tử săn lang cùng con thỏ khi trở về, chú thị mới lộ ra cười. Nguyệt nương này tức phụ thật là cái phúc khí người, mới vừa gả lại đây khiến cho nhi tử được con mối. Càng tổng muốn chính là, ngày xưa thời điểm nhi tử chính là vào núi vài ngày, nhiều ít đến mang theo huyết đường trở về. Lúc này Nhi không bị thương còn không có làm chính mình lo lắng đề phòng nhớ phải dã vật, xác định vững chắc là bởi vì nhà mình con dâu mệnh cách hảo. Vương phu a, như vậy nghĩ, Trú thị trong lòng đã có thể càng thêm vừa lòng. Ngày khác đem hai con thỏ hầm, một con lưu lại cấp Nguyệt nương bổ thân mình, dư lại liền cho ngươi nhị thẩm tứ thẩm gia đưa đi đi. Trú thị giúp đỡ Lâm Nguyệt nương bưng đồ ăn, thuận miệng nói, kỳ thật này cũng không phải cái gì cuống ngoại nói. Ngày xưa chú thị cũng tổng như vậy phân phối nhi tử săn đến tiểu đồ vật, cũng chính là cấp nhi tử làm mai trước vài lần, vì tích có tiền, nàng không đề cập. Quá phận thịt cấp nhị phòng tứ phòng, có một thời gian chưa cho ngươi nhị thẩm tứ thẩm ra đưa quá thịt, quan hệ nhưng đừng xa lạ. Nghe xong lời này, Lâm Nguyệt Nương ngẩm mắt trợn trắng, thân thích xa lạ, y nàng xem, chỉ sợ xa lạ chỉ là tứ thẩm tử Bạch thị một nhà đi. Nghĩ đến chính mình thành thân ngày thứ hai, Bạch thị đánh hỗ trợ Ngụy Trang mang theo Tôn Tử tới hỗn ăn hỗn uống, còn tưởng lấy đồ vật, nàng trong lòng liền có chút nói thầm. Triệu gia nhân tình nhưng thật, gia có, nhưng lại nói như thế nào, tình nghĩa cũng không phải ép gia cầu toàn cầu tới. Chiếu nàng xem, tứ phòng chính là cái loại này có tiện nghi liền thấu đi lên, không chỗ tốt liền trốn đến rất xa cái loại này người, căn bản không đáng nhà mình như vậy thuận theo. Tật xấu nhưng đều là quán ra tới đâu. Nàng tâm tư thoáng vừa chuyển, liền cộng lại ra biện pháp, nhìn thoáng qua bà bà, có chút khó xử mở miệng nói: "Nương, không phải con dâu Keo Kiệt, bất quá chính là một con thỏ, lấy đi ra ngoài cũng không đủ nhị thẩm cùng tứ thẩm ra hơn 10 khẩu người phân a. Kia lang thịt, con dâu còn đánh bán được chấn trên, cũng làm cho trong nhà rộng thùng thình hai ngày. Đến nỗi gia lộng, liền cấp nương làm áo choàng cùng cái bao đầu gói." vào đông lạnh thời điểm cũng hảo giữ ấm. Lâm Nguyệt Nương lời này cũng có lý nhi thượng, huống hồ Chu thị cũng không tính toán phân kia chỉ lang, rốt cuộc nhà mình cũng đến tổn chút tiền ăn Tết đâu, nàng cùng nhi tử có thể chịu khuất, nhưng cấp thông gia ngày Tết lễ lại là không thể quá khó coi. Hơn nữa nghe được con dâu nơi chốn nghĩ tự mình, Chu thị này đương bà bà trong lòng, chính là mọi cách thoải mái. Thấy Chu thị trên mặt cũng mang theo vẻ khó xử. Lâm Nguyệt Nương mới xoay khẩu nói, không bằng thỉnh nhị thúc cùng tứ thúc tới uống rượu, cũng coi như là đáp tạ hai nhà mấy ngày nay chiếu ứng, chờ về sau lại được chỗ tốt, ta không quên cấp hai nhà đưa đi chút là được. Nguyên bản tính toán, Lâm Nguyệt Nương là không vui đem thịt phân ra đi, nhưng nhìn Chu thị bộ dáng, nếu là không cho người ăn, không chừng trong lòng liền sẽ cảm thấy biệt nữu. Loại này người hiền lành ăn mệt, nàng là thấy nhiều. Lâm gia cha mẹ còn không phải là như vậy bị nhị phòng ăn gắt gao áp chế rất nhiều năm sao? Hơn nữa nàng cũng có tâm cùng Triệu Nhị Thúc một nhà kéo gần quan hệ, mấy ngày nay nàng thấy rõ, Triệu Nhị Thúc một nhà cũng là phúc hậu giản dị, cùng nhà mình thân cận. Cũng không đồ quá cái gì tiện nghi. Như vậy thân thích, đó là tặng đồ gắn bó cũng là đáng. Chờ buổi tối ăn cơm, Thiên Nhi khá vậy liền hắc thấu. Hoa màu hộ giống nhau là luyến tiếc điểm đèn dầu cùng ngọn nến, cho nên một dọn dẹp hảo, Lâm Nguyệt Nương hai vợ chồng liền trở về phòng. Nguyệt Nương ái sạch sẽ, Triệu Thiết Ngưu tự nhiên là biết được, một nhìn thấy Tức phụ xoa eo ngồi xuống giường đất duyên thượng, hắn liền mau lưu đi ra ngoài đánh một bồn nước ấm, sau đó đỏ mặt, làm Tức phụ rửa mặt một chút, chính mình tắc vụt ra đến trong viện đi bên cạnh giếng xúc rửa, chờ vào phòng. Kia Đầu Man Ngưu liền nhìn thấy tức phụ nhưng lệch xiêm ý, câu được câu không xoa cổ. Trên mặt hắn banh, trong lòng lại là lại khẩn trương lại cao hứng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng trước hai túp, nhớ tức phụ thân mình, hắn chính là sinh sôi nhẫn cả người trướng đau. Tức phụ. Triệu Thiết Ngưu cảm giác tự mình đều mau thiêu cháy, thổ ách trầm thấp. Giọng nói hỏi, dọn dẹp hảo không? Vừa nghe lời này, Lâm Nguyệt Nương liền minh bạch này mang ngưu trong lòng quyết định, nguyên bản còn bình tĩnh mặt, hiện nay chính là bị nước ấm nhiệt khí hơn cái đỏ bừng. Tiếp theo, triệu thiết ngưu cứng rắn như thiết cánh tay, đã có thể nửa cử nửa ôm tinh tế mềm mại tức phụ ngã xuống trên giường đất. Liền tính là nửa đắp chăn, cũng che không được này hán tử căng chặt cơ bắp cùng cao dài lại tràn ngập lực lượng dáng người. Một phen vui. Thích xuống dưới, Lâm Nguyệt Nương chỉ cảm thấy tự mình giọng nói đều phải ách. Này Man Ngưu thật đúng là không cái tiết chế, lăn lộn nàng thiếu chút nữa liền phải chết ngất đi qua, nhưng nhẩm nàng lại kêu lại cắn, vẫn là sinh sôi bị phiên cái làm ẩm ỉ non nửa túc. Chết Man Ngưu. Mơ mơ màng màng ngủ phía trước, Lâm Nguyệt Nương nghiến răng nghiến lợi đấm một quyền trước người ôm chặt chính mình ngực, sau đó lẩm bẩm lẩm bẩm kháp lập tức. Bất quá này hết thảy, đối ra dày. Thịt béo còn tràn đầy mồ hôi Triệu Thiết Ngưu tới nói chính là lại điểm một hồi hòa a. Bất quá nhìn tức phụ trên người tím tím xanh xanh vẻ, hắn lại cảm thấy tự mình quá không cái định lực, cuối cùng cũng chỉ có thể cô nén ôm tức phụ hống nàng ngủ, dán ở bên nhau hai người, vô cùng phù hợp, hợp đến thật như là trời sinh một đôi. Triệu Thiết Ngưu mang theo Lâm Nguyệt nương đến Triệu Nhị thúc gia thời điểm, Diêu Nhị thẩm đang theo đường tẩu nhiếp thị ở trong sân Ninh Bắc viên, nhìn thấy nhà mình cháu trai cháu râu tới, Đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó nàng mới mặt mày hớn hở đứng dậy đón đi lên, "Thiết Ngưu, nguyệt nương các ngươi tới, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhi." Nhị Thẩm, Nhị Thúc cùng Đường Ca, lôi từ không ở a. Lâm Nguyệt Nương cười ngồi ở sân băng ghế thượng, một bên cùng Đường Tẩu Nhiếp thị nói không vội sóng đổ nước, một bên đem trong rổ hai chén bánh gián lấy ra tới. Này vẫn là nàng cân nhắc bánh gián dò cháo. Cuối xe sau lần đầu tiên làm Không nghĩ tới thật đúng là thành, bỏ thêm trứng gà cùng đặc chế tương ớt, còn bọc một ít băm xào heo xuống nước, đảo thật sự khá tốt ăn. Nhị thẩm, hôm nay chiên mấy cái bánh trắng, cho các ngươi đưa tới nếm thử mới mẻ. Cũng không phải cái gì dày nặng lễ, còn nửa lời này lời nói ngoại cũng không phải là tân tức phụ cùng chính mình gia thân cận, lại nhìn nhà mình cháu trai hôm nay thoạt nhìn lại tinh thần lại sạch sẽ, có thể so quang côn thời. Điểm nhanh nhẹn nhiều Như vậy Diêu thị nào còn có không hài lòng cùng ghét bỏ bộ dáng a. Ngươi đứa nhỏ này, ta người một nhà về sau nhưng không thịnh hành như vậy, ngươi người tới thím liền cao hứng đâu. Cháu râu lần đầu tiên tới cửa, nàng cũng không hảo quá nhiều chối từ, tự nhiên đem rổ đưa cho nhà mình con dâu. Sau đó nàng mới cười kéo Lâm Nguyệt nương tay, vui mừng nói lên lời nói tới. Ngươi nhị thúc xuống đất đầu đi, đại phu cùng lôi tử đi theo đi bảo bắp gốc ra giờ làm xong rồi còn phải đi trấn trên thủ công đâu? Diêu Nghị thầm ra hai nhi tử, một cái ở thôn Trang Mạc Mưu tiểu quản sự nhi, một cái ở ngăn tủ Mạc Mưu tiểu nhị. Hiện tại cũng chính là ngày mùa, chủ nhân mới hảo tâm thả mấy ngày giả. Nếu không phải, không chừng hiện tại trong nhà việc còn phải dựa Triệu Nghị thúc một người bận việc đâu. Thừa Dật Nghị thầm cùng nhà mình tức phụ nói chuyện không đương, Triệu Thiết Ngưu cũng tự phát đi gánh nước phách xài. Nguyên bản hắn là Tính toán giúp dỡ nhị thúc gia thu bắc đảo đất, chỉ là nhị thúc nói hiện nay hắn cũng thành gia, đến trước cố trong nhà, còn nữa hắn cha vợ gia cũng không có có thể xử nhi tử, hắn này làm con rể nếu là nửa cái nhi, tự nhiên đến trước cố Lâm gia bên kia. Cho nên hôm nay sáng sớm, hắn cùng Nguyệt nương về trước Lâm Ngạn thôn hỗ trợ. Nguyên bản Lâm gia mà liền không nhiều lắm, cả gia đình người bận việc hai ngày cũng liền dọn dẹp xong rồi. Này không, sáng sớm Lâm Nguyệt nương hầm thượng thịt thỏ, lại chuẩn bị chút canh xương hầm, lúc này mới tới nhị thẩm từ gia thỉnh người. "Thím, ta cũng không thấy ngoại, hôm nay là tới thỉnh ngài cùng nhị thúc đi uống rượu. Phía trước ta không gả lại đây thời điểm, trong nhà ít nhiều thím thúc thúc giúp đỡ, hiện nay trong nhà nên thu thập đều thu thập hảo, ta cùng ta nương liền niệm kêu các ngươi đi ăn một bữa cơm." Lâm Nguyệt nương nhìn nhìn ngày, mắt thấy mau đến chiều cơm lúc, cũng không hảo lại xả chút việc. Nhà, lại thấy nam nhân nhà mình Vô Siêm y đi tới, nàng trong lòng liền biết, này thằng ngốc là làm xong rồi việc, cho nên cười mở miệng nói, thím nhưng không thịnh hành chối từ, đến lúc đó chúng ta nương hai tái hảo hảo trò chuyện. Nói đến này phân thượng, Diêu Nghị Thẩm cũng không hảo lại nói gì, gật gật đầu xem như ứng thanh. Chờ cười tụm tìm tiễn đi hai người, nàng mới làm nhiếp thị đi hai đầu bờ ruộng kêu nhà mình lão nhân trở về. Mau đến Triệu lão tứ gia thời điểm Lâm Nguyệt Nương tròng mắt một lộc cộc, kéo kéo bên người nam nhân nói nói, "Đợi chú ta nói gì, ngươi nhưng đừng hủy đi ta đại. Nếu là không rõ, chờ về nhà ta tái hảo hảo cùng ngươi nói." Lâm Nguyệt Nương nói lời này cũng chỉ là cấp bên người đại khờ ngưu đánh cái dự phòng trâm, không chừng người nam nhân này căn bản không đem hắn tứ thúc toàn ra chiếm tiện nghi tính tình để ở trong lòng đâu. Nàng nhưng không nghĩ tự mình gả lại đây còn đương coi tiền như rác, nhậm người đòi Lấy, Triệu Thiết Ngưu nghe vậy sững sốt, tùy cơ nhếch môi cười, gật đầu ứng lời nói, nhìn nhà mình tức phụ Giảo Họa tiểu bộ dáng, hắn trong lòng liền ngứa, đâu có thể nào sẽ vì người ngoài cấp tức phụ hạ mặt xem đâu, Tả Hữu tức phụ cũng sẽ không hại hắn. Triệu lão tứ gia ở thôn bên cạnh, bởi vì tính tình keo kiệt nhi lại tính toán chi li, cho nên cũng không ai nhà cùng nàng kết giao, càng đừng nói lúc này tiến đến nàng trước mặt một khối Ninh Bắc Ngay cả nàng con dâu đều là quán sẽ lười nhác, cho nên Lâm Nguyệt Nương hai vợ chồng đến thời điểm, liền thấy nàng một người lại là mang tôn tử, lại là lột bắp ra. Tới a, thấy Triệu Thiệt Ngưu mang theo Lâm Nguyệt Nương tới, Bạch thị đầu tiên là vui vẻ, nhưng chờ thấy rõ ràng hai người trên tay không gì đồ vật thời điểm, nàng mặt không khỏi một gục xuống. Ngày xưa cái, Triệu Thiệt Ngưu tới tất nhiên sẽ mang theo thịt hoặc là da lộng. Hôm nay sao liền như vậy không hiểu chuyện nhi, tay không tới. Nghĩ đến thật dài thời gian không từ tam phòng được đến đồ vật, Bạch thị trong lòng liền thầm mắng nhà mình cái kia không tình cảm tẩu tử cùng cái này không hiểu chuyện nhi cháu trai chất tư. Bởi vì trong lòng không vui, Bạch thị cũng không muốn chiêu đãi hai người, càng đừng nói đảo chén nước. Đương nhiên, thể diện thượng nói, Bạch thị chính là không keo kiệt nói, nhìn kia thở ngắn than dài ngồi sướng đều giai bộ dáng cũng thật giống như vậy hồi sự nhi, vừa thấy liền biết, ta cháu trai chất tức là đau lòng người, ta đây cũng là nửa thanh thân mình xuống mồ lão bà tử, mãn viện tử bắc chính là Ninh bất động, ngươi tứ thúc vòng eo cũng không hảo xử, nếu không phải nhớ này các ngươi nhật tử cũng không dễ dàng, khẳng định muốn các ngươi hai vợ chồng tới hỗ trợ đâu. Bạch thị ôm ôm hài tử, phủi đi một chút băng ghế phía dưới bắc, ý tứ là làm Lâm Nguyệt nương giúp đỡ làm việc nhi. Lâm Nguyệt Nương mặt mang khó xử, thở dài muốn nói lại thôi. Như là, nghẹn nửa ngày, nàng mới mở miệng nói, "Tứ thẩm, nếu không phải thật sự khó xử, ta hôm nay cũng sẽ không không tay tới, này thịt heo cùng trứng gà, bất luận nhiều ít ta là nên lấy. Chỉ là, ngài cũng biết ta nương thân thể không tốt, tân sửa lại phương thuốc tử cũng là dùng tiền. Thiệt Ngưu danh nghĩa miếng đất kia sớm cũng cấp bán, chúng ta trong tay cũng thật sự là không cái tích tụ." mắt thấy lại muốn bắt đầu mùa đông, chỉ sợ còn phải cùng thím mượn điểm lương thực dư. Nói không coi là uyển chuyển, có thể nói liền kém trực tiếp mở miệng vay tiền, đến không được tiện nghi còn muốn bồi tiền. Bạch thị nhưng không nghĩ bị nhà này đòi nợ quỷ an và Tam Tẩu gia nhật tử, nàng liền tính không hỏi đều rõ ràng không được. Tam Tẩu thân thể có bệnh, là cái giỏ thuốc tử, trong nhà không có đồng ruộng, cháu trái e ngại con mẹ nó thân mình cũng không dám đi ra ngoài thủ công kiếm tiền. Mấy năm nay, chữ bỏ chỗ ở an ổn, kỳ thật nhật tử không coi là rộng thong thình, thậm chí so giống nhau hoa màu hộ đều khó khăn. Này nếu là mượn tiền, ngày tháng năm nào mới có thể còn thượng a? Nghĩ đến đây, bạch thị sắc mặt cũng trở nên khó coi cực kỳ, nàng nhưng không nghĩ vì giúp Triệu Thiết Ngưu một nhà lăn lộn ăn cỏ ăn chấu. Nghĩ nghĩ, nàng cũng bắt đầu mặt nổi lên nước mắt. Lôi kéo Lâm Nguyệt Nương ấy nay nói: "Chất tức a, không phải tứ thẩm nhẫn tâm không giúp đỡ ngươi, chỉ là thím gia nhật tử qua đến cũng thực vất vả a, liền ngươi. Kia bốn cái không biết cố gắng huynh đệ, kia quả thực là trời sinh tới đòi nợ. Ở hơn nữa ngươi tứ đệ cũng nên làm mai, này sính lễ sính kim nhưng đều đến đòi tiền đâu, nói không chừng còn phải các ngươi chiếu ứng đâu." Lại nói tiếp, "Ngươi nhị thẩm gia nhưng thật ra hảo quá rất nhiều." đại phụ cùng nhị lôi đều là tiểu trưởng quỷ, trong nhà cũng không khác tiêu dùng, này thu bắt cũng không phải là cũng là một số tiền. Bạch thị lời này, liền tính là ngốc tử cũng nên nghe. Giá ý tứ, huống chi Lâm Nguyệt nương cùng Triệu Thiết Ngưu đều không ngốc, đặc biệt là Triệu Thiết Ngưu hiện tại đều nhăn lại mày, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được tứ thẩm đem nhà mình hướng nhị thẩm trên người đẩy, sắc mặt của hắn càng là khó coi, hơi há muốn muốn nói gì nhưng nhờ tới tức phụ phía trước giao phó, hắn cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Tứ thẩm, nếu không chờ tứ thúc trở về lại thương lượng thương lượng, nói như thế nào đều là toàn gia, về sau ta cùng Thiết Ngưu Hảo Hảo làm việc nhi kiếm tiền, sớm hay muộn có thể còn các ngươi ân tình. Lâm Nguyệt Nương nói chân thành tha thiết, nhìn Bạch thị ánh mắt là còn tràn đầy kỳ vọng. Kỳ thật nàng trong lòng đã sớm bắt đầu cười nhạo. Xem ra nhà mình tứ thẩm Bạch thị thật sự là cái loại này dùng nhà người khác hỏa làm nhà mình cơm, không chừng còn nghĩ ướt tay trả bột mì đâu. Hiện giờ một gặp gỡ chuyện này yêu cầu nàng, nàng liền vỗ vỗ mông đem chuyện này hướng người khác trên người đẩy. Bạch thị nhíu mày, trong lòng có chút không cao hứng. Này cháu râu sao như vậy nghe không hiểu tiếng người? Chẳng lẽ cho rằng nam nhân nhà mình ra mặt, liền sẽ mềm lòng, đem lương thực cùng bạc mượn cho nàng ra? Tứ Thẩm, nếu không như vậy đi, chờ Tứ Thúc trở về, ngài cùng hắn đi trong nhà ăn cái rượu. Đến lúc đó, hơn nữa nhị Thẩm bọn họ, chúng ta hảo hảo lao lao. Lâm Nguyệt nương sắc mặt có chút không tốt, nói chuyện đều có chút miễn cưỡng. Gia triệu Tứ Thúc ra, Lâm Nguyệt nương mới thay đổi một khuôn mặt, khinh thường liếc liếc mắt một cái phía sau phòng ở, còn có lẩm bẩm mắng liệt thoa nước miếng Bạch thị, sau đó nàng mới cùng nam nhân nhà mình trở về đi đến. Ha ha, thật đương nàng là hảo lừa gạt ngốc tử a. Bất quá hôm nay vay tiền cũng không phải là chính sự nhi, chính sự nhi là muốn Bạch thị nuốt khẩu rồi bỏ, không dám dễ dàng lại đi nhà mình thuận đồ vật. Phải biết rằng, cùng loại này buồn sỉ người tưởng. Sao, chỉ có ra mặt càng hậu, xin vay đồ vật càng nhiều càng trọc tâm, mới có thể dừng lại đối phương vươn đi tay. Đến nỗi sau này, quan hệ muốn hành hướng, nhưng đừng nghĩ làm nàng đương ngốc tử trở về nhà, mới phát hiện Chu thị đang ở nhà bếp dọn dẹp, ngay cả tân mua thịt đều cấp rửa sạch sẽ, liền chờ con dâu trở về khai hỏa nấu cơm. Thấy Chu thị muốn xuống tay lộc còn không có xử lý con thỏ, Lâm Nguyệt Nương chạy nhanh tiến lên đi đem người đỡ khai. Nương, ngài nghỉ một lát. Này tẩy lột việc, vẫn là từ tướng công đến đây đi. Chu thị biết đây là Nguyệt Nương hiếu thuận, cũng dựa vào nàng đi vào phòng. Lộ ra cửa sổ nhìn thấy hai vợ chồng son ngồi xổm bên cạnh giếng thượng nói cái gì, nàng không khỏi lộ ra cái vui vẻ ý cười. Gom lại tóc, chú thị cúi đầu từ giường đất bàn ngầm lấy ra kim chỉ phả tử, móc ra bên trong một tiểu khối vải đỏ khâu vá lên, nhìn như là cấp tiểu hài tử thêu yếm đâu. Lâm Nguyệt nương từ nhà bếp múc ra một tiểu thùng nước. Xôi, sau đó giúp đỡ Triệu Thiết Ngưu lòng con thỏ lột ra sói. Nàng là lo lắng cái này mang hán tử thủ ha không cái chính xác, phá hủy thỏ mao thỏ ra, không hảo cấp Chu thị làm cái bao đầu gói. Triệu Thiết Ngưu thấy tức phụ trong lòng không sợ hại chính mình, càng là nhạc a không được, Mỹ Tư Tư cùng tức phụ nói chuyện, còn đáp lời tức phụ chỉ điểm cắt lấy thỏ ra. Sau đó tranh công dường như rửa sạch sẽ, liên tiếp hỏi tự mình tay nghề được không. Thấy Triệu Thiết Ngưu bắt đầu. Tước da sói Lâm Nguyệt Nương mới đứng dậy hướng nhà bếp chuẩn bị chiều cơm đi. Hầm thịt đầu tiên là dùng giu sao một chút, sau đó thả ớt cay cùng đại liêu hà nồi hầm. Nhìn thịt thỏ nước canh phiêu mùi hương, cũng cút ngay nồi, nàng lại nhanh nhẹn đem thất thượng cải trắng cùng khoai tây đảo tiến trong nồi. Lúc sau bắt đầu thiết miếng thịt tử, còn có heo mỡ lá, liền chờ một lát thêm nữa cái tạc thịt cẩu liền đủ rồi. Đảo không phải nàng xa xỉ một hồi, mà là nàng sớm nghĩ nên Hào Hào cấp trong nhà thêm chút nước lụa, lại nói nàng là xác định vững chắc tứ thúc một nhà hôm nay sẽ không tới. Chỉ sợ Bạch thị hiện tại chính lại nhà như thế nào thoát khỏi nhà mình toàn ra đâu? Ha ha. Mê người mùi hương phiêu khai, trong nồi thịt hầm tô lạng non mềm thời điểm, Triệu Nhị Thúc cùng Diêu Nhị Thẩm hai người cũng tới rồi. Mắt thấy Triệu Nhị Thúc còn mang theo thổ đầu gối, liền biết đây là vội vã từ trong đất kêu trở về. Nhị Thúc, Nhị Thẩm, các ngươi đi. Trước trong phòng cùng mẹ ta nói hội thoại, chờ ăn với cơm đồ ăn là có thể thượng bàn. Lâm Nguyệt Nương lau một tay, nhiệt tình tiếp đón hai người, sau đó quay đầu kêu chính mình nam nhân cầm phía trước mua một tiểu vò rượu trước tới cùng Nhị Thúc uống hai chung. Bởi vì không phải nhà cao cửa rộng, hơn nữa đều là người một nhà, cho nên ở chính ốc mở tiệc đảo cũng sẽ không bị người lên án. Lại nhìn những cái đó thượng bàn thịt đồ ăn cùng rượu, Triệu Nhị Thúc càng là mặt mày cười vui. Nghị ca, Nghị tẩu ngồi trên biên, vừa thấy người vào phòng, Chu thị chạy nhanh hạ giường đất đem người dẫn hướng chủ tọa. Thấy Chu thị sắc mặt có hồng nhuận, khí sắc cũng hảo không ít, Diêu Nghị thầm trong lòng cũng vì nàng cao hứng. Lôi kéo người tay nhạc thấy nha không thấy mắt, dốc hết sức khen nguyệt nương là cái tốt. Mà Triệu Nghị thúc càng là vây tay, nói cái gì cũng ngượng ngùng ngồi chủ tọa thượng. Nghị thúc Nghị thầm, các ngươi nhưng đừng khách khí, ngài là trưởng bối, làm nào đều là hẳn là. Lâm Nguyệt Nương đem mán châu thịt thỏ bưng lên bàn, nhìn nhà mình bà bà không biết như thế nào mở miệng bộ dáng, nàng chạy nhanh mở miệng nói, "Hôm nay là tới ăn tiệc, nếu là làm cho Khẩn Trương hề hề không chừng nhân tâm nghĩ như thế nào đâu. Nếu là lại chối từ, này đồ ăn đa có thể đều lạnh a." Người một nhà không nói hai nhà lời nói, cuối cùng Triệu Nhị Thúc vẫn là ngồi ở chủ tọa. Dựa gần hắn còn lại là Triệu Thiệt Ngưu, lại một. Bên mới là Diêu Nhị Thẩm cùng Chu thị, đến nỗi Triệu lão tứ hai vợ chồng chờ đến canh giờ này còn không có tới, đã làm đại gia không hài lòng, càng miễn bàn trong lúc còn làm Thiệt Ngưu đi tìm một lần cũng bị chối từ. Biết Bạch thị hai vợ chồng là y ạch, sợ cháu trai một nhà cùng các nàng mượn lương, Triệu Nhị thúc sắc mặt càng là trầm vài phiên, lại xem Chu thị cùng Thiệt Ngưu thời điểm, trên mặt liền mang theo chút xấu hổ. Bọn họ lão Triệu gia cũng liền ra như vậy một cái. Nhận tiền không nhận người chủ, lại cứ kia vẫn là nhà mình huynh đệ, thật sự là làm người thất vọng buồn lòng, nhưng rốt cuộc đa phân ra, không có việc gì hắn cũng không hảo tìm tới môn đi của trách không phải. Nhị Thúc cũng không gì hảo đồ ăn, này vẫn là mấy ngày trước đây ta lên núi lộng trở về thỏ hoang. Thiệt Ngưu cười cười, chỉ cho là gì cũng không biết, cấp Triệu Nhị Thúc đầy một chén rượu thấy hai cái chữ Hán đều uống thượng, nhưng Lâm Nguyệt nương còn ở bận rộn. Diêu Nghị thầm chạy nhanh hô, "Nguyệt nương đừng lại lộc, chạy nhanh thượng bàn cùng nhau ăn đi. Lại không người ngoài, chúng ta nương mấy cái cũng nghỉ một lát." Bên này người một nhà ăn khách của Tấn Hoan, các đều viên bụng. Đang lúc Lâm Nguyệt nương thu thập chén đũa tính toán đưa Diêu Nghị thầm các nàng ra cửa thời điểm, cửa liền truyền đến Bạch thị không cao hướng thậm chí mang theo tức giận thanh âm, "Tam tẩu, Ngươi này liền làm không đúng rồi. Trong nhà hầm thịt làm đồ. Ăn, sao đến liền keo kiệt như vậy cất giấu? Chẳng lẽ ta cùng mấy cái hài tử còn có thể ăn nghèo ngươi không thành? Nếu không phải Bạch thị cũng sẽ không lại đây, còn không phải ăn cơm thời điểm nghe người trong thôn khua môi múa mép, nói thật xa là có thể nghe thấy Triệu Thiết Ngưu ra hầm thịt đâu, cũng không biết là phát tài vẫn là có gì chuyện tốt nhi đâu. Nàng cũng mặc kệ có phải hay không chính mình chính miệng chối từ tới ăn cơm chuyện này, dù sao trong lòng nghẹn. Khụ, cảm giác chính mình ăn mệt, cho nên chỉ lo mở miệng oán trách. Mới vừa đi đến trong viện vài người sắc mặt đều có chút khó coi, đặc biệt là Triệu Nhị Thúc, nhìn đến Bạch Thị lôi kéo nàng kia bốn cái cháu trai cháu gái tới thời điểm, sắc mặt lập tức liền âm trầm lên. Tứ đệ muội đây là nói cái gì lời vô lý? Phía trước Thiết Ngưu chính là đi kêu lên ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta này đương nhị bá ca tự mình đi thỉnh? Triệu Nhị thúc rõ ràng bạch thị cái tính tình. Ngày xưa hắn nhưng thật ra mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện nay chính mình mới vừa ở Thiết Ngưu gia ăn uống no đủ, cái gọi là bắt người tay đoàn ăn người miệng mềm, hắn tổng không thể đương không phát hiện đi. Nói thật, bạch thị ở nhị phòng trước mặt thật là có chút tự tin không đủ không riêng gì bởi vì nhị bá ca chiếm huynh trưởng vị trí, càng quan trọng là nhân gia có tiền đồ a, chính mình có thể kiếm tiền, hai cái nhi tử cũng có bản lĩnh, chính mình bốn cái. Tiểu tử thối ngày thường quang sẽ lười biếng dùng manh lời, việc nhà nông nhi làm không tốt, liền tính đi trấn trên thủ công phần lớn cũng muốn cầu nhị bá ca gia bọn nhỏ cấp giới thiệu. Hơn nữa người trong thôn nói là không quy củ, khá vậy là nghèo chú ý, trưởng huynh như cha hiện giờ đại bá ca đa cùng các huynh đệ không có liên hệ, hiện tại cũng chỉ có nhị bá ca có thể ở các gia nói chuyện được. Ngay cả Lý Chính cũng có việc nhi cũng chỉ thông tri nhị bá ca gia, kia ý tứ chính là rõ ràng thực, nhân gia còn làm trò lão Triệu gia sự nhi đâu. Triệu Nhị thúc hừ mặt, lạnh vừa nói nói, tứ đệ muội, nói như thế nào ngươi cũng là đương trưởng bối, cũng nên biết chuyện này, chẳng lẽ thiết ngưu gia hầm thì nhất định phải cung các ngươi toàn gia ăn không thành. Thế hệ trước đều phân gia lâu như vậy, ngươi sao có thể còn có như vậy, hậu gia mặt có ăn cỏ uống đâu, liền tính không vì ngươi đời cháu ngẫm lại, cũng đến niệm một niệm A Vinh việc hôn nhân a. A Vinh là bạch thị nhỏ nhất nhi tử triệu gia Vinh, hiện giờ đúng là làm mai tuổi tác. Này không phải rõ ràng nói cho bạch thị, nàng nếu là còn như vậy sách không rõ, không chừng liền sẽ ảnh hưởng nhi tử cưới vợ. Nhà ai khuyên nữ tử tưởng có cái y hạch chiếm tiện nghi không đủ bà bà a, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Thấy Bạch thị đưa ra bệnh dài, Triệu Nhị Thúc là hoàn toàn không có nhẫn nại, mang theo nhà mình bà nương liền rời đi. Nhưng thật ra Nguyệt nương căn bản không làm Bạch. Thị vào cửa, trực tiếp liền tặng nàng một đạo rời đi. Nguyên bản thấy Nhị bá ca hai vợ chồng đi rồi, Bạch thị đối Tam Tẩu ba người còn có chút không cho là đúng, lúc này Nhi nàng là an định thị không thiếu được đi thời điểm, lại cấp trong nhà mang chút trở về, cho dù là canh thịt cũng đến cho nàng bao viên. Bất quá không chờ nàng đắc ý vào nhà uống khẩu nhiệt, đã bị Nguyệt nương lễ phép liền kéo mang sô đẩy thỉnh ra cửa. Tam tẩu, ngươi nhìn một cái, ngươi con dâu này chính là muốn chèn ép chết nàng Tứ thẩm a. Chúng ta triệu ra nhưng đều là bổn phận người, gặp phải như vậy cái bất hiếu, kia chính là muốn hủy hoại toàn gia thanh danh a. Bạch thị cất cao âm điệu, nghe người Huệ Thái Dương thẳng thình thịch. Nghe xong lời này, Trú thị mềm tính tình lại cảm thấy nguyệt nương này lại kéo lại đầy đích xác thật không chiếm lý nhi. Mắt thấy liền phải uyên thanh mềm giọng lưu Bạch thị, nhưng nguyệt nương sao có thể làm nàng như nguyện, trực tiếp cười nói, tứ thẩm này nói chính là cái gì lời nói, lúc này liền tính là xuyên môn cũng nên đi đi. Lại nói như thế nào, ta nương còn phải sớm một chút nghỉ ngơi đâu. Nếu mệt chứ, hoa những cái đó bạc ăn dược, nhưng không phải ăn không trả tiền. Đang chuẩn bị hảo thanh khuyên giải Chu thị, nghe xong lời này cũng không nói lời nào, chỉ là có chút lo lắng sốt ruột nhìn nguyệt nương, cuối cùng chỉ có thể dựa vào con dâu nói, khô cằn nói câu làm tứ đệ muội sớm một chút mang theo. Hải Tử trở về nghỉ ngơi, kỳ thật đáy lòng, Chu thị là không muốn cùng thân thích nháo ra gì không cao hứng. Nhưng nghĩ đến con dâu làm như vậy cũng là vì chính mình thân mình, còn nữa, mấy ngày nay chính mình cảm giác đích xác khoan khoái không ít, nói vậy tân đổi phương thuốc tử tiễn nghi không được, nàng nhưng không nghĩ ở ngay lúc này kéo chân sau, cho nên sao có thể lại có oán trách đâu. Lúc gần đi chờ, Nguyệt nương còn bừng tỉnh nói: "Tứ Thẩm nhi, ta là cái đanh đá ngay." Thẳng, làm người nhiều ít cũng có chút hung hãn, nói vậy ta ở nhà mẹ đẻ chuyện này Ngài cũng nghe không ít đi. Nguyệt nương giống như hảo tâm nhắc nhở nói, vạn nhất ngày nào đó ta không cẩn thận nói tứ thầm mỗi ngày nói một phen mê ân tình, 20 năm đều ăn dùng ta nương cùng ta tướng công mồ hôi và máu, không biết có thể hay không người đối diện vinh huynh đệ có ảnh hưởng. Ai nha, lại nói tiếp ta nhị thúc gia khuê nữ cũng là vì thanh danh chuyện này cấp trì hoán đến. Bây giờ Bạch thị không ngốt, Hầu Tinh, Hầu Tinh Như thế nào nghe không ra Lâm Nguyệt Nương ý tứ trong lời nói, có thể tưởng tượng đến chính mình lúc này không vớt đến một chút chỗ tốt, còn bị nhị bá ca rơi xuống thể diện, cuối cùng lại bị cháu râu nhục nhã, nàng trong lòng liền tức giận bất bình, chỉ là nhớ lại này tiểu gia nương thật là chuyện gì đều dám nói, căn bản là không nhận toàn gia tình nghĩa, muốn thật chọc nàng, lấy nàng đanh đá tính tình, xác định vững chắc sẽ không lưu một chút thể diện, làm ầm ĩ lên nói không chừng, kia người đàn bà đanh đá thật có thể hủy hoại nhà mình tiểu nhi tử việc hôn nhân. Cuối cùng, Bạch Thị cũng chỉ là thoá một ngụm nước miếng, hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt nương vài lần, không tình nguyện kéo mấy cái tiểu nhân rời đi. Mặc kệ Bạch Thị khí như thế nào cắn răng mắng Lâm Nguyệt nương, dù sao lúc này Chu Thị cũng không sinh ra cái gì oán trách, ngược lại là khuyên giải an ủi Nguyệt nương cùng nhà. Mình nhi tử vài câu. Tả Hữu bất quá là sợ Nguyệt nương trong lòng sinh ngăn cách, về sau thân thích gian khó coi vô pháp làm người. Bởi vì uống lên chút rượu, hơn nữa cảm thấy tức phụ hướng về phía Bạch thị sử lòng dạ hẹp hòi bộ dáng đẹp muốn chết, đêm đó đại man ngưu lại lửa nóng một hồi. Mà Lâm Nguyệt nương chịu không nổi này phiên lăn lộn, chính là tang nhẫn lòng đang hắn trên vai để lại một loạt áp ấn. Lại qua mấy ngày, Lâm Đại Dũng cùng Lưu thị sớm liền tới rồi trong núi. Chuẩn làm chú thị khiếp sợ, còn tưởng rằng nhà mình lại cái gì làm không đúng, làm nguyệt nương bị hủy hoạ, bị người đã tìm tới cửa đâu. Đảo không phải chú thị không tin nhi tử, chỉ là mấy ngày nay nguyệt nương cái này tức phụ làm quá hảo. Tương phản, nhà mình nhi tử năm đại tam năm cũng không biết đau người, không chừng liền ở trong phòng cho nguyệt nương không thoải mái. Như vậy nghĩ, nàng liền chạy nhanh kêu hai vị thông gia vào cửa, còn chuyên môn thêm đường trắng thủy Bà thông gia, ngươi nhưng không vội sống. Chúng ta hai vợ chồng chính là đến xem khuê nữ, có một thời gian không gặp, trong lòng quái tưởng niệm. Lưu thị cười tủm tỉm tiếp thủy nói, "Kỳ thật bọn họ tới còn có một việc nhi, chính là khuê nữ phía trước nói tiểu xe đẩy, Lâm Đại Dũng cấp trang điểm ra tới, bởi vì Nguyệt nương ý tứ là muốn ở xe đẩy thiêu than, cho nên bọn họ còn cấp cân nhắc lọng hai cái tiểu bếp lò cùng bài khí nhi độc." Hôm nay ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, Triệu Thiết Ngưu liền vào núi đi nhìn chính mình bày ra bẫy dập, mà Lâm Nguyệt Nương cũng nhân lúc còn sớm đi thôn Đông Xích Cước đại phu kia mua dược liệu, nàng là nghĩ dùng mấy mùi vị lưu thông máu khô ướt dược liệu trang bị thỏ da da sói làm thành giữ ấm dược tính cái bao đầu gối, thuận tiện cấp nhà mình cha mẹ cũng các làm một bộ, làm cho bọn họ ấm áp qua mùa đông. Cho nên vài người như thật ra đi xóa không gặp phải. Nông gia dậy sớm cơm cũng bất quá là bắt cháo cùng mấy khối tương dưa muối bổ khuyết, chỉ là biết nhà mình cha chế ra chính mình tưởng vẽ hồi lâu mới hoàn thành đồ bán xe vận tải, Lâm Nguyệt Nương này trong lòng sao tưởng sao nhạc a, cũng không sợ lao lực lại tiểu xao cái cải trắng. Lâm Đại Dũng hai vợ chồng là sáng sớm liền ra cửa, hai thôn cước trình không coi là gần, cho nên lập tức cũng có chút mệt mỏi nhưng nhìn thấy bà thông gia cùng Thiết Ngưu đối nhà mình khuyên nữ thành tâm thực lòng bộ dáng, này hai người cũng coi như là hoàn toàn nghỉ ngơi trong lòng lo lắng, đặc biệt là Lưu thị, không sợ khuyên nữ bà bà là cái lợi hại, liền lo lắng khuyên nữ ở thôn thượng bởi vì phía trước ở nhà mẹ đẻ thời điểm chuyện này chọc câu chuyện tử, lại lo lắng nhà mình con rể có thể hay không bị những cái đó có không nói ảnh hưởng, rốt cuộc một ngày hai ngày hảo không coi là cái gì. Năm rộng tháng dài che chở mới xem như kiên định nhật tử, bất quá hiện giờ xem ra, nhưng thật ra nàng đa tâm. Thông gia, các ngươi yên tâm, nguyệt nương tiến vào nhà chúng ta môn, ta này đương bà bà tuyệt không ủy khuất nàng. Chú thị cũng là đương nương, tuy rằng không có khuê nữ, nhưng cũng có thể thông cảm Lưu thị vừa mới vào cửa thời điểm lo lắng cùng thử. Lại nhìn nhà mình Thiệt Nưu cái kia Du một ngật đáp nói không nên lời cái bảo đảm nói. Nàng tự nhiên chạy nhanh mở miệng, nguyệt nương là cái hảo khuê nữ, có thể gả lại đây cũng là nhà ta thiết ngưu phúc khí. Vài người đối với nước ấm cùng. Bắc Tráo chắp vá một mâm dưa muối cùng cải trắng ăn cơm. Bởi vì yên lòng, Lưu thị nói cũng nhiều đi lên, không một lát liền bắt đầu cùng Chu thị ngồi sếp bằng ở trên giường đất câu được câu không xoa khởi thảo thẳng tới, mà khách đường dọn dẹp đồ vật chuẩn bị về nhà đi xem xe đẩy tay nguyệt nương tác cùng Triệu Thiết Ngưu tác bắt đầu thương lượng về sau nhật tử, nàng đã sớm tìm kiếm hảo, trong nhà không câu nệ là con la vẫn là châu cầy tổng phải có giống nhau. Nếu không cho, dù có buôn bán nghề nghiệp, cũng là không có phương tiện. Triệu Thiết Ngưu đối nhà mình tức phụ đề nghị tự nhiên là sẽ không phản bác, hắn bản thân cũng không phải cái keo kiệt ỳ ạch, nói nữa, liền tính tức phụ thực sự bại gia, chính mình cũng còn có một thân sư lực kiếm tiền đâu. Tổng sẽ không làm nương cùng tức phụ đi theo chính mình chịu khổ là được. Theo ta thấy liền mua một con trâu uống một trận xe bò đi, ngày mùa thời điểm chúng ta có thể thuê, tìm ngày đi chạy nhanh. Cũng có thể toàn bộ chân cẳng tiền, hơn nữa ngày sau cũng có thể mang theo nương đi trong thị trấn đi dạo, đối nàng thân mình cũng là tốt. Lâm Nguyệt nương tinh tế nghĩ nghĩ, bà bà thân mình không tốt, một nửa nguyên nhân là trong lòng tích tụ. Nàng liếc mắt một cái Triệu Thiệt Ngưu, Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ nhà mình mang ngưu căn bản không nghĩ tới này tích tụ là chuyện như thế nào, liền một mặt làm bà bà hoa ở nhà nghỉ tạm chứ. Lại không biết, một nghỉ cũng có thể nghỉ. Ra thể nhược tới, hiện giờ nàng nhìn bà bà thân mình khỏe mạnh không ít, ít nhất không giống lúc ban đầu như vậy động nhất động liền xuyên khó chịu. Thấy tức phụ cầm chú ý, triệu thiết ngưu cũng đi theo cười, nhà mình tức phụ quả nhiên là cái có khả năng mà vừa muốn ra buồng trong chú thị cũng cười vỗ vỗ lưu thị tay, vui tươi hớn hở nói, "Nguyệt nương là cái chủ ý chính, có nàng ở, ta đảo không cần lo lắng cho ta đứa con này sẽ không cộng lại sinh hoạt." Kỳ thật đối với mua xe bò chuyện này, chú thị trong lòng cũng cảm thấy có chút lãng phí, nhưng niệm con dâu nói những cái đó chỗ tốt, nàng đảo thật vô pháp phản bác. Nói nữa, chính mình chính là biểu lộ lòng Nguyệt nương đương gia. Nếu là như vậy cái đương khẩu sửa là ý tứ, không chừng thông gia hai vợ chồng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Gia Hỏa Vạn Sự Hưng, không thể không nói Chu thị loại này tính tình, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Thấy khuê nữ con rể đều dọn dẹp hảo, Lâm Đại Dũng mới thét to lưu thị ra cửa, mà Nguyệt nương cũng tay chân cần mẫn đem bát cơm cùng lương khô ôn ở bếp nồi thượng, thông báo Chu thị một tiếng mới ra cửa, muốn nói này xe đẩy Kỳ thật trợ thượng cũng là có, nhưng nói đến nói đi cũng chỉ là đẩy bắp vận lương thực xe đẩy tay, trừ bỏ vận chuyển đồ vật, nhưng không khác tác dụng. Mà Lâm Nguyệt Nương căn cứ kiếp trước ký ức, hơn nữa tự mình cân nhắc ra ý tưởng hòa bản vẽ, công năng nhưng đầy đủ hết nhiều, không chỉ có có thể đẩy. Hơn nữa có thể liền bên trong bếp lò nhóm lửa ôn lương khô hoặc là nấu mì linh tinh. Nói trắng ra là, này hoàn toàn là cái nhưng di động thức thức ăn nhanh xe hơn nữa vẫn là sạch tay. Nhìn trước mắt xe, Lâm Nguyệt Nương trên mặt ý cười là tưởng áp cũng áp không được. Này hai cái thiết phiến phiến cùng cái máng đều là chiếu suy nghĩ của ngươi đánh, trung gian hầu hai bên mỏng, còn bỏ thêm liền cá biệt tay. Tuy rằng không biết Nguyệt Nương thế nào cũng phải tiêu tiền đánh. Như vậy cái đồ vật làm gì, nhưng Lâm Đại Dũng rốt cuộc không nghi làm khôi nữ thất vọng. Còn nữa, hiện tại trong nhà tiêu dùng cũng không phải là đều dựa vào nhà mình Nguyệt Nương lưu lại chút tiền ấy, nhưng thật ra Lâm Nguyệt Nương vừa nhìn thấy hắn tra lấy ra tới đồ vật, toàn bộ mắt đều mau lượng phát sáng. Kia không chớp mắt thiết phiến cùng thiết tào, chính là nàng chuẩn bị lập nghiệp đồ vật. Lạc bánh gián cùng nấu cay giác năng, chính là nhất phương tiện bất quá đâu. Đến nồi cay giác năng nước cốt, lúc trước xem đầu lưới mỹ thực, chính mình chính là chuyên môn tra quá. Vô luận là tứ xuyên hương cây vẫn là trùm khánh cây rát, hoặc là nội mông nước cốt dầu chân dày nặng hương thuần, nàng chính là đều đi theo video cân nhắc cái thấu triệt. Lại không nghĩ, ở chỗ này đảo thành chính mình có thể nghĩ đến bàn tay vàng. Nương, ngươi trước nghỉ sẽ, chờ ta xào cái nước cốt, chúng ta ngửi một nhà rực rỡ rực rỡ cũng ăn đốn mới mẻ. Lâm Nguyệt Nương vẻ. Mặt ý cười nói, đến nỗi người ngoài có thể hay không hoài nghi. Nàng tự nhiên không lo lắng, nhà ai nông gia nữ nhi sẽ không trên bệ bếp việc a. Quả thực là nhìn ai việc càng tốt là được. Triệu Thiết Ngưu đầu tiên là vào nhà thấy Lâm lão hán, sau đó bối khảm đao cùng dây thừng cùng Lâm Đại Dũng cùng đi mà bên cạnh sườn núi nhỏ. Thừa dịp hiện tại Thiên Nhi còn không tính lánh, lại không hạ tuyết đóng băng, bọn họ cũng hảo tích cót chút qua mùa đông củi. Nếu chém đến nhiều, chờ tập thượng cũng có thể bán không phải. Liền tính là mười văn một bó Kia cũng coi như là có cái tiền thu Chờ hai người khiêng củi bó lại khi trở về Cách sân năm sáu mễ đã nghe tới rồi một cổ tử mùi hương nhi Vào sân Mới phát hiện kia mùi hương là tay đấm xe đẩy bay ra Định nhãn nhìn lên Nhưng còn không phải là nguyệt nương phía trước riêng làm lâm đại dũng đánh cái kia thiết tào sao Triệu thiết ngư theo lâm đại dũng đem củi trồng đảo một bên nhi nhà kho nhỏ Sau đó Mới thấu tiến lên đi mang theo lấy lòng hướng về phía tức phụ khen lên, nhà mình tức phụ tay nghề chính là hảo, từ khi nàng quản lập nghiệp bếp thượng việc, chính mình mỗi đốn đều có thể ăn nhiều không ít, ngay cả luôn luôn ăn uống không tốt nương, đều có thể đa dụng nửa chén cơm đâu. Lâm Nguyệt nương cười ha hả chọc chọc thằng ngốc đầu, sau đó cấp cười sáng lạng nam nhân xoa xoa trên mặt hãn, lại xoay người tiến nhà bếp múc hai chén thủy ra tới, nhìn Triệu Thiết Ngưu cùng Lâm Đại Dũng tàn nhẫn rót mấy ngụm nước, nàng mới thu xếp Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều đi bãi trí cái bàn, làm cho tất cả mọi người đều nếm thử mới mẻ thịt cay tiên. Nói là thịt cay tiên, kỳ thật cũng không khoa trương. Này nước canh là lúc ấy làm việc hôn nhân nhi còn lại đại xương cốt, bên trong lại bỏ thêm tạc quá heo mỡ lá tóc mỡ tử. Ăn lên cũng không phải là một cổ tử mùi thịt mùi vị. Kỳ thật bên trong đồ ăn bất quá là chút khoai tây củ từ cùng cải trắng, còn có mấy cây Nhà mình trong đất loại đậu que, tuy rằng đều là không đáng giá tiền, nhưng lại là cay giá năng cùng cái lẩu bên trong dễ dàng nhất ngon miệng. Nghĩ nghĩ, Lâm Gia nổi thời điểm, nàng lại cắt chút mỏng lát thịt nhị đi vào. Nhìn một nồi thơm ngào ngạt đồ ăn, lại niệm khởi chính mình vừa mới điều tốt hương cay chấm tương, Lâm Nguyệt Nương cảm thấy nước miếng đều mau chảy ra đâu. Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều Hắc Bạch phân minh mắt to mắt trông mong nhìn đại tỷ, vừa mới kia khẩu cũ Từ chính là lại hương lại cay, ăn ngon đều phải cắn lưỡi đầu. Nguyệt Mai, ngươi đi đem ta ra đỡ lại đây, Nguyệt Kiều ngươi cùng đại tỷ đi đoan cơm. Quay đầu thấy hai tiểu nhân vây quanh cái bàn chờ tự mình mở miệng, Lâm Nguyệt nương trong lòng không khỏi ấm áp, cười vỗ vỗ hai người đầu. Hôm nay là nàng lần đầu dùng cái kia tiểu xe đẩy nấu cơm, tuy rằng phương tiện nhưng cũng không biết hương vị thế nào. Lưu thị cũng buông trong tay việc, đi theo đánh thủy tiệp đón vài người rửa tay, sau đó lại đi mê ung cầm mấy cái bạch diện màn thầu, canh sương hầm mùi hương hỗn hợp chấm liêu cay hương, hơn nữa trên bàn trong rổ mấy cái bạch béo màn thầu, nhìn nhìn đều mê người a. Trở Lâm Nguyệt nương mang theo Nguyệt Kiều đem trang cơm gạo lức chén đều đặt tới trên bàn sau, Lâm lão hán mới dần đầu nổi lên trước dúa, một ngụ đi xuống, thật đúng là gợi lên đại gia trong bụng thèm trùng. Tuy rằng là thường thấy nông gia đồ ăn, cũng không phóng gì thịt mỡ cùng trứng gà, nhưng ăn vào trong miệng tràn đầy đều là hương khí. Còn có kia chấm liêu, mang theo điểm cay mũi vị, bất quá vào dạ dày cũng là ấm hồ hồ. Ngay cả Lâm lão háng cái này vừa mới có chút sức lực có thể chính mình ăn cơm nửa nằm liệt lão nhân, đều hốn nhiệt canh ăn một chén đồ ăn. Bởi vì Lâm Nguyệt nương ở đặc chế nồi thượng là không ít bắp bánh gián, lúc này đảo không ai hiếm lạ kia bạch diện màn thầu. Này đại khái là vật lấy hi vi quý thả hương sào ớt cay thịt cay. Tiên, thật là càng ăn càng muốn ăn. Theo bốn phía nùng hương, người một nhà chính là ăn cái nhạc a. Đến cuối cùng Lâm Đại Dũng cùng Triệu Thiết Ngưu còn có chút chưa đã thèm bẹp vài cái miệng, Mưu đủ kính nhi khen Lâm Nguyệt Nương tay nghề hảo. Thấy tất cả mọi người đều ăn uống no đủ, Nguyệt Mai cần mẫn bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật, mà Nguyệt Kiều cũng hiểu chuyện nhi cầm sát chác khăn vải đến trong viện giúp đỡ lau đại tỷ phía trước dùng quá xe đẩy tay, người một nhà. Nói trong chốc lát từ lời nói, thấy Lâm lão hán có chút mệt mỏi, mới vội vàng dàn xếp hắn uống dược, Lâm Đại Dũng lại đem người sam trở về trong phòng nghỉ tạm. Cha mẹ, lần sau họp chợ thời điểm, chúng ta liền mang theo tiểu xe đẩy đi bán thức ăn đi. Kỳ thật chuyện này liền tính không cùng người khác thương lượng, Lâm Nguyệt Nương cũng lấy định rồi chú ý. Bất quá nghĩ chính mình tuy rằng gà đi ra ngoài, nhưng nếu không giúp đỡ này nhà mẹ đẻ người, không chừng cha mẹ còn. Phải lùi lại đến qua đi, quá ăn mặc cần kiệm gian khổ nhật tử, rốt cuộc miệng ăn núi lở, không phải cái lâu dài biện pháp. Trời lạnh chiêu công thiếu, liền tính cha đi thủ công một tháng cũng bất quá hai ba trăm văn, còn phải chịu người xem thường nhi. Nương cùng Nguyệt Mai Nguyệt Kiều chính là lại vội vàng theo túi tiền. 1 tháng cũng quá không được một vài trăm văn tiền thu, như vậy tính xuống dưới, còn không bằng ta tự mình chi cái quán nhi đâu, liền tính tránh không. Được, cũng lỗ lá không được gì không phải. Hiện giờ trời lạnh, liền tính bán không ra đi, trong nhà cũng có thể ăn một thời gian đâu. Nông gia dậy sớm cơm cũng bất quá là bắp cháo cùng mấy khối tương dưa muối bổ khuyết, chỉ là biết nhà mình cha chế ra chính mình tưởng vẽ hồi lâu mới hoàn thành đồ bán xe vận tải.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 Đất bảo thực nhi, nào nghĩ tới làm mua bán nhỏ chuyện này a. Ra cửa không bị người kêu một tiếng chân đất, đều tính tốt, làm sao dám nghĩ nhà mình làm trưởng quỷ, đi tìm phát tài phương pháp a. Một bên Lâm Đại Dũng cũng là một bộ không tán đồng bộ dáng, rốt cuộc chính mình không trải qua, này có được hay không chính là rất khó nói. Kỳ thật đây cũng là Lâm Đại Dũng cùng Lưu thị ánh mắt quá thiển chút, tâm tư trừ bỏ chồng chọt chính là đi làm cu li kiếm tiền. Chỉ cảm thấy bên Ngoài làm buôn bán người, hoặc là là hiểu biết chữ nghĩa, hoặc là là của cải phong phú, lại vô dụng cũng là đầu óc linh hoạt tâm tư linh hoạt. Nhưng nhà mình đâu, cả đời trung thực người, đừng nói đi bán đồ vật, liền tính là thổ công cũng không dám cùng người chơi cái xảo quyệt đâu. Này nếu là đi ra ngoài làm buôn bán, còn không được bị người hố chết. Cha mẹ, nguyệt nương xinh lanh lợi, tay nghề hảo, chủ ý cũng nhiều. Nếu không liền thử xem không chừng là có thể thành đâu. Triệu Thiết Ngưu thấy Lâm Đại Dũng cùng Lưu Thị không lại lên tiếng, cũng mặc kệ bọn họ là quá mức cẩn thận vẫn là lại tưởng gì, trực tiếp mở miệng duy trì nhà mình tức phụ. Ở hắn xem ra, đây là có thể có có thể không việc nhỏ nhị, tức phụ vui nên làm nàng đi làm, liền tính làm không thành, kia không còn có hắn ở phía sau đỉnh sao? Thấy con rể đều mở miệng, Lâm Đại Dũng cũng không hảo lại nói chính mình băn khoăn tà hữu khuê nữ ở nhà còn tồn chút bạc, liền tính mua bán làm. Không thành, cũng sẽ không mệt nhọc toàn ra không qua được năm, cho nên hắn cùng Lưu thị nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng liền buông đầu ứng chuyện này. Này trong chuyện này xem như định ra tới, nghĩ lại quá 4 ngày đã có thể tới rồi khai tập nhật tử. Lâm Nguyệt nương không khỏi cân nhắc nổi lên nước cốt phối phương chuyện này, cùng Hà Đồ ăn phí tổn. Này một suy nghĩ, ngày đã có thể tới rồi tây đầu. Dặn dò Lâm Đại Dũng thừa dịp mấy ngày nay lại chế làm một chiếc tiểu xe đẩy. Sau đó ấn Nguyên Dạng đi thợ rèn cửa hàng đánh vài món bánh nướng áp chảo viên nổi cùng nấu thịt cay tiên nổi, Lâm Nguyệt Nương mới đi trong thôn thuê cái xe bò lôi đi tất cả đồ vật. Hai người mới vừa vào thôn, liền gặp phải ba bắt thím, kia thím thấy hai người chạy nhanh làm cho bọn họ trở về nhìn nhìn. Nói là Bạch thị mang theo một đám gia hài tử đi làm ẩm ĩ, nghe nói còn mang đi không ít đồ vật. Nàng nghe xong nhàn thoại đi xuyên môn thời điểm, còn thấy Chu thị hồng mắt rớt. Nước mắt đâu? Nghe xong lời này, Lâm Nguyệt Nương cùng Triệu Thiệt Ngưu sắc mặt chính là biến đổi, đáp tạ, vội vội vàng vàng trở về chạy đến, thấy nhi tử con dâu đã trở lại, Chu thị vội vàng buông trong tay dây cỏ đón đi lên. Chỉ là kia khói mắt, còn mang theo thanh hồng đâu? Lâm Nguyệt Nương nhíu nhíu mày, trong lòng khí nhi lập tức liền dũng đi lên. Nguyệt Nương, Thiệt Ngưu Các ngươi ăn cơm sao? Nương đi thiếu đem hỏa, nhiệt nhiệt chiều cơm. Chú thị biết nhi tử cùng con. Dâu tính tình, sợ bọn họ nhận thấy được cái gì đi làm ầm ĩ, chạy nhanh lôi kéo hai người hướng trong phòng đi. Lâm Nguyệt nương híp híp mắt, thở hắt ra, chuyện này còn phải hỏi cái rõ ràng. Nếu là Bạch thị thật là thành tâm tới khinh ngược người, nàng nhưng làm không được xúc đầu Vương bá. Huống chi, nam nhân nhà mình đều có thể đi đánh lang bắn hổ. Sao có thể liền toàn ra không tiền đồ người đều đánh không lại? Đến nỗi gây chuyện nhi bị nói hung hãn, nàng nhưng không sợ. Đều bị người cười ở trên cổ ý phân đi tiểu, muốn tên kia thanh còn có cái quỷ dùng. Nương, tứ thẩm nhi tới nháo chuyện này chúng ta đều nghe nói, ngài nói thật, nàng là tiến trong nhà cùng ngươi tiếp đón không? Lâm Nguyệt nương nhìn Chu thị bộ dáng như là muốn khuyên bảo, câu chuyện chạy nhanh cứu vãn nói, không phải con dâu gây sự. Hôm nay các nàng dám cùng ngài động thủ, Ngày khác liền dám khi dễ con dâu. Người thiện bị người khinh, Má thiện bị người kỵ, Ta liền tính lại. Làm mềm bao, Cũng không thể từ người sâu xé đi. Nói nữa, Trong thôn nhàn thoại cũng nhiều, Phạm là chúng ta nhìn, Kia không biết còn tưởng rằng là nhà ta vào cái không bớt lo tức phụ, Mới nháo xảy ra chuyện đoan, Làm người nhìn chê cười. Nương, Các nàng đây là ăn định rồi ngài thiện tâm, Nếu là lại như vậy đi xuống, không chừng con dâu cũng đến bị buộc cuốn tay nải về nhà mẹ đẻ a. Lâm Nguyệt Nương cũng không nói nghe nói gì, chỉ là hồng hốc mắt nghẹn ngào xem Trú thị, 1 2. Phải nàng nói ra cái 1 2 3 tới. Triệu Thiết Ngưu cũng không phải cái cục đá, nếu là nghĩ không ra bên trong đạo đạo kia cũng liền sống uổng phí ngần ấy năm. Hắn trầm khuôn mặt sắc, gắt gao nắm chặt nắm tay, chỉ là cánh tay thượng nhảy khởi cơn xanh chương hiển hãn hỏa khí. Năm rồi hắn cũng không nghĩ nhiều quá, nương nói muốn nhường nhì tứ thúc ra, hắn khiến cho nói cho đồ vật, hắn cũng liền cho, ngay cả làm việc nhi, tứ thúc ra bọn nhỏ lười biếng, hắn đều đến trên. Đỉnh đi giúp đỡ làm, bận việc một ngày một đêm không cho khẩu nhiệt canh ăn, hắn cũng chưa nói quá gì khó nghe, nhưng tiền đề là hắn cảm thấy những cái đó đều không phải chuyện này, nếu tứ thẩm thật mang theo người tới phá phách cướp bóc, còn cùng nương động thủ hoặc là sinh khi dễ nhà mình tức phụ tâm tư, hắn cái này một thân khí lực hán tử cũng là không thể nhẫn. Trú thị nhìn nhi tử con dâu bộ dáng, trong lòng là lộn xộn. Hôm nay chuyện này, nàng cũng không phải nhìn không. Thấu, Bạch thị vì sao mang theo kia mấy cái tôn tử tới, còn không phải là vì xả giận, cầm đồ vật, còn đụng ngã tự mình, kỳ thật không có gì đại sự nhi. Nhưng nghe xong con dâu nói, nàng trong lòng cũng phạm vào lại nhại Bạch thị kia lời trong lời ngoài cũng không phải là ở rầy xéo con dâu đâu. Thấy Chu thị có buông lòng, Lâm Nguyệt nương không ngừng cố gắng khóc lóc kể lể nói, nương ngài cũng không thể bởi vì đau lòng người khác, xin xôi hủy đi nhà mình nhật tử a. Nếu là nhà ai tức phụ đều học tứ thẩm tới nhà ta hành sự, kia con dâu còn muốn hay không qua? Thấy Nguyệt nương gào thương tâm, Chu thị vội vàng lôi kéo người an ủi, gật đầu bắt đầu rong rài hôm nay chuyện này. Nghe được Bạch thị thật sự là vào nhà tìm kiếm, còn từ kia mấy cái không hiểu chuyện Nhi tiểu tôn tử tiến nhà mình tân phòng chơi đùa. Lâm Nguyệt Nương cùng Triệu Thiết Ngưu mặt đều kéo xuống dưới. Nương, ngài trước nghỉ một lát, con dâu về phòng nhìn một cái đi. Trở về. Phòng nhìn như là Chu thị cấp dọn dẹp quá, nhưng kia hỉ tự Nhi cùng chỉnh khối vải đỏ chính là thiếu không ít, tự mình gương lược cũng cấp quay cuồng quá. Ngay cả triệu thiết ngư đưa cây lược gỗ đều cấp ném tới rồi một bên thượng Đặc biệt là gương lược lấy ra kia hơn 10 văn tiền Cũng không biết hướng đi Nàng trong lòng rõ rành rành Nhà mình bà bà Chu Thị là sẽ không lấy những cái đó tiền đồng Chỉ sợ là có người đem này đương nhà mình đâu Hiếp hiếp mắt, lâm nguyệt Nương bỏ đến rường đất bên cạnh từ rường đất quầy xiêm y phía dưới Nhảy ra một cây châm bạc, giấu ở trong tay áo áo Sau đó lại vào nhà bếp đi xem chạn thức ăn chính mình tích cót trứng gà cùng thịt muối, nhìn lên, nàng liền nhạc ra tiếng, cư nhiên liền linh tinh dư 3 năm cái trứng, thịt ông đảo thừa mấy khối thịt, nhưng kia mỡ heo lại là quát cái sạch sẽ. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Lâm Nguyệt Nương thở dài, thật không rõ, nhà mình bà bà sao có thể làm người ở nhà cấp. Đánh cược a, nàng không biết chính là hôm nay tơi nhưng không ngừng là Bạch thị một người. Lúc trước Triệu lão tứ dế thân tự mang theo nhi tử con dâu tới gào một phen nghèo đâu. Kia than thở khóc lóc, liền cùng lương thực không nhiều lắm phải bị vây sống không nổi nữa dường như. Khóc lóc khóc lóc liền nói nổi lên Thiết Ngưu hắn cha lúc trước quang cảnh, như vậy một làm ẩm ỉ, chú thị nhưng không phải nhớ nổi lên người một nhà tình cảm. Tuy rằng sau lại Bạch thị tới thời điểm, có chút đặng cái mũi lên mặt, nhưng nàng thật sự không thể nhận tâm tới lợi hại một hồi. Nhiều lắm là ở Bạch thị dẫn theo Nguyệt nương nói ra nói vào thời điểm, nàng lạnh mặt phản bác vài câu. Đương nhiên này đó nhưng cùng Lâm Nguyệt nương không gì quan hệ, nàng cũng sẽ không cho rằng Thiệt Ngưu sẽ cùng chú thị giống nhau, bị Bạch thị vừa khóc gào liền tiến thoái lưỡng nan. Hiện giờ chi kế, liền nàng cùng Thiệt Ngưu đi làm ồn ào như vậy đủ rồi. Nương, ta của hồi môn chắc. Cũng bị phiền động, Thiệt Ngưu đưa tà châm bạc từ khá vậy không biết cấp tàng tới rồi nào liền tính là hai tử làm âm ý, cũng không nên cái dạng này a. Lâm Nguyệt Nương một bộ trong lòng bốc hỏa bộ dáng, còn chưa nói hai câu lời nói, trực tiếp nhắc tới đỉnh môn dùng cây gậy ra phòng, nhà ta cũng không phải nào, cùng nương động thủ, dám tư tàng ta của hồi môn, liền tính không cáo quan cũng đến cấp điểm giáo huấn. Trú thị cũng không nghĩ tới Nguyệt Nương như vậy ngay. Thẳng áp không được hỏa nhi, còn chưa nói cái minh bạch liền phải động cây gậy kia cũng không phải là muốn ra mạng người, bị hù nhảy dựng, nàng chạy nhanh số đẩy nhi tử đi giúp đỡ điểm, sau đó mới mềm chân cẳng, hoán sau một lúc lâu khí nhi, nguyệt nương là cái cương ngạnh, chỉ sợ cũng là cảm thấy bị khi dễ tàn nhẫn, bằng không tất nhiên sẽ không như vậy nảy sinh ác độc. Hoán trong chốc lát, nàng mới cất bước đi theo ra nhà ở. Nói như thế nào, cũng không thể ra mạng người a. Hấp tấp chạy ra sân, còn không có vài bước Lâm Nguyệt Nương liền ngừng bước chân chỉ có thể phía sau hắn tử theo kịp. Tướng công, đợi chút ngươi nhưng đến đàn ông điểm, ta không nói so đo cái gì, khá vậy đến nhớ chúng ta vừa mới quá lên đứng đắn nhật tử a. Nếu là mỗi ngày bị như vậy tìm kiếm tiện nghi, ta đây dứt khoát cầm Hưu thư về nhà mẹ đẻ hảo, cũng tỉnh cuối cùng bị người cha tấn chết. Triệu Thiệt Ngưu nguyên bản trong lòng cũng có khí, thấy nhà mình tức phụ nói. Thương tâm Hắn chạy nhanh gật đầu ứng lời nói, nhìn Tức phụ vừa mới còn ủy khuất nhìn chính mình, này chỉ chớp mắt công phu, liền trở nên hùng hổ, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lộ ra cái ý cười. Có thể che chở Tức phụ, hắn trong lòng chính là vui thực. Vào sân, liền thấy Triệu lão tứ người một nhà chính vây quanh cái bàn ăn cơm. Nhà hắn dâu cả còn bưng một buồn thịt muối hầm đồ ăn hướng trên bàn phóng, mấy cái tiểu nhân cũng các làm miệng bóng nháy hi hi ha ha chơi. Đùa, Bạch thị hít mắt, nghe từng đợt mùi thịt, chính cao hứng đâu? Nàng còn nghĩ qua mấy ngày tập thượng, đi đem những cái đó trứng gà bán đổi chút tiền, lại thấu thượng lần này từ Lâm Nguyệt nương nơi đó lấy ra tiền đồng, tặng đại tôn tử đến trong thôn Tú Tài gia biết chữ đi. Đến nỗi Lâm Nguyệt nương hai vợ chồng, liền tính lại đánh đá lại có tính nết, chẳng lẽ còn dám tới chính mình cái này tứ thẩm tử gia muốn lý nhi? Phi, cũng không nhìn một cái nàng nhị gả thân phận cũng liền nhà mình kia không biết cố gắng tam tẩu đem nàng đưa cái bảo đâu, còn không chờ nàng lại múc một miếng thịt phóng trong miệng, một cái trường hình bóng tử liền bùm bùm đập vào trên bàn. Tiếp theo, tán mùi thịt trâu liên quan chén đúa đá bị ném đi, bắn trên người nàng nào đều là đồ ăn canh, vài người nhưng đều bị doa choáng váng, thẳng đến bọn nhỏ hoa khóc thành tiếng tới, mấy cái tức phụ mới chạy nhanh ôm nhà mình hoa lui về phía sau vài bước, kinh hoàng thất thố nhìn hung thần ác sát Lâm Nguyệt Nương cùng mặt âm trầm không hé răng triệu Thiết Ngưu. Ngươi làm gì? Bạch Thị bị châu hầm thịt năng lập tức nhảy dựng lên, phẫn nộ chỉ vào Lâm Nguyệt Nương kêu to nói: "Ngươi cái phá sản đàn bà, muốn chết a?" Thanh âm này chính là trung khí 10 phần, trực tiếp gọi trở về mấy cái còn ở sưng sở người. Bạch Thị tam tức phụ là cái có tâm nhãn, sớm nghe Bạch Thị nói qua Tân Đường Tẩu danh đá, lập tức không nói hai lời no rồi hai hài tử liền trở về phòng, còn lại mấy cái ai cũng không trớc mở miệng, rốt cuộc có Bạch thị này đưa bà bà ở phía trước biên nhi chống đỡ, bọn họ cũng miễn bị cầm cây gậy đánh tạp Lâm Nguyệt nương chú ý thượng không phải. Lâm Nguyệt nương trừng mắt xì một tiếng khinh miệt, không nói hai lời, đổ ập xuống chính là một hồi tạp. Liên quan nhà bếp cũng không buông tha, thẳng đến Triệu lão tứ hắc mặt hướng về phía Triệu Thiết Ngưu giống lên một giọng nói, Lâm Nguyệt nương mới dừng lại. Nói cái gì? thân thích đánh không được mắng không được, kia cũng đến nhìn xem những người đó có đáng giá hay không, muốn cho nàng ngập bộ hồn, thật cho rằng chính mình mặt có bao nhiêu đại a. Tứ Thúc, ngươi làm ta nam nhân quản quản ta, ta đây đảm muốn hỏi một chút ngươi sao liền không biết quản quản tứ thẩm đâu. Cắn 20 năm trước một fan mê truyện này nói nhiều năm như vậy, cũng không chê cái ngược. Lâm Nguyệt Nương xoa eo cất cao thanh âm gieo lên, mắt nhìn láng giềng nghe xong, Động tính đều thấu đi lên, nàng khoan khoái đã có thể càng không kiêng nể gì. Năm rồi các ngươi như thế nào muốn đồ vật ta cũng không nhắc lại, nhưng hôm nay các ngươi đánh ta bà bà còn đoạt ta thịt muối cùng trứng gà, kia chúng ta nhưng đến nói nói, nếu là còn ngại không đủ, ta đây liền hỏi một chút tứ thẩm nhi sao liền thừa dịp ta không ở nhà, trộm vào ta tân phòng sờ soạng ta của hồi môn tiền cùng trầm bạc tử. Ngươi, ngươi nói hiu nói vượt Bạch thị. Tự tin không đủ, đầy mặt trốn tránh chửi bậy, sau lại thấy xem náo nhiệt người nhiều, dứt khoát đặt mâm ngồi vào trên mặt đất bắt đầu kêu khóc. Triệu lão tứ, nhân gia đều khi dễ đến ngươi tức phụ trên cửa, ngươi còn nghẹn không bỏ thí, ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Muốn nói này Triệu lão tứ cũng là cái túm, ngày xưa chính là dựa vào nhà mình bà nương Bạch thị thơm lây, lúc này thấy càng hung hãn không muốn sống trơi khởi hồn tới không cần thanh danh Lâm Nguyệt. Nương, hắn nào dám tiến lên a? Huống chi, kia phía sau còn có cái đỏ ngầu mắt liền chờ một lời không hợp thượng thủ Triệu Thiết Ngưu. Cháu râu, ngươi có thể tưởng tượng hảo, đó là ngươi tứ Thẩm Nhi. Triệu lão tứ căng ra đầu thở hổn hển hai tiếng nghẹn ra một câu. Tứ Thẩm, nàng cũng thích đáng đến khởi một tiếng thím a. Lâm Nguyệt nương hừ lạnh một tiếng, trọng ta đồ vật, còn đánh ta bà bà. Này chướng chúng ta nhưng có tính, liền tính là bẩm báo quan gia, các ngươi cũng đến ngồi sổm đại lao ăn bản tử. Nếu là như vậy ta đều còn buồn đầu nhận tài, ta đây cùng nhà ta nam nhân còn không được bị người chọc cổ sống, nương đều bị đánh, còn làm cái gì thân thích a? Chu thị tính tình mềm, nhưng không đại biểu Lâm Nguyệt nương cùng Triệu Thiết Ngưu có thể nhận khí nhi. Hơn nữa Lâm Nguyệt nương cũng có khá tính toán. Bạch Thị một nhà nhìn liền không phải bớt lo, đầu năm nay, trong thôn phàm là nhà ai ăn cái thịt đến cái tài lộ đều sẽ bị truyền ồn. Ào huyên náo. Nếu là ngày sau nhà mình thật tránh tiền, không chừng Bạch Thị còn như thế nào biến đổi pháp gia bên ngoài đào đâu. Ngươi cái ngoài miệng không có cửa đâu hồ liệt liệt gì đâu, ta gì thời điểm trộn ngươi trăm bạc tử. Muốn nói khác, Bạch Thị liền trực tiếp xử lại giả chết, dù sao chính mình đi quay cuồng thời điểm cũng không người ngoài thấy, nhiều nhất chính là nói nàng cùng Chu thị chỉ em dâu náo loạn biệt nữu ẩm ỉ trong chốc lát tử, dù sao trọng tiền mũ là xấu không lên, liền tính là có người nhìn thấy nàng bao lớn bao nhỏ cầm thịt cùng bố, kia cũng có thể là Chu thị cái kia người hiền lành nhường ra tới a, dù sao nàng là không cầm đao buộc đoạt lấy tới, nhưng hiện giờ Lâm Nguyệt nương trong miệng trăm bạc tử, chính là đem Bạch thị nói sừng sốt, nàng gi thời điểm ẩn giấu kia đồ vật chẳng lẽ là cái kia tốn tử cầm không ngôn ngữ, chỉ là mặc kệ Bạch thị trong lòng như thế nào nói thầm, hiện tại là tuyệt đối không thể nhận. Nhìn Lâm Nguyệt nương kia trương căng thẳng mặt, nàng chỉ phải căng ra đầu thoa ma, thấy đối phương không có cái phản ứng, ngược lại là xung quanh người chỉ chỉ trò trò, nàng lại bắt đầu kêu khóc nàng kia sớm chết tam ca. Tứ thẩm, ngươi nhưng chừa chút khẩu đức đi. Ta công công lại nói như thế nào cũng là trong sạch thành thật cả đời, ngươi như vậy khóc tang, người ngoài không chừng cho rằng ngươi muốn bại hoại ta công công thanh danh đâu." Lâm Nguyệt Nương trầm chọc mỉa mai. "Phỉ nhổ, kia chọc tâm hoa tử nói, chính là pháo đốt giống nhau há mồm liền tới, đương chất tức khó mà nói ngươi, nhưng nhà ngươi kia mấy cái tôn tử cùng con dâu, ta phải nói nói, còn tuổi nhỏ, làm gì không tốt, thế nào cũng phải trọng gặp." chẳng lẽ nhiều kia mấy khối đỏ thâm hỉ bố là có thể so người khác kỳ trà cao cấp. Thấy Lâm Nguyệt nương càng liên lụy càng nhiều, lúc này đều tính kế thượng nhà mình tiểu bối. Bạch thị trực tiếp ngoam một tiếng liền vùng vẫy vọt tới Lâm. Nguyệt nương trước mặt, thò tay đi bắt cào nàng. Kia bộ dáng, sống thoát thoát một cái tức muốn hột máu người đàn bà đanh đá. Cũng chính là chợt lóe một chốn công phu, Bạch thị liền vững chắc quang ngã cái té ngã. Lúc này Bên cạnh xem diễn người chính là ô nào nở nụ cười. Mặc kệ Bạch thị mấy cái tức phụ hiện nay là như thế nào dọa tâm can loạn nhạy, riêng là nàng ở đây ba cái nhi tử, lúc này liền căm ghét trừng mắt Lâm Nguyệt nương hai vợ chồng. Đảo không phải bọn họ thiệt. Tình đau Bạch thị, mà là hiện giờ bị người chỉ chỉ trò trò quá mất mặt chút. Bất quá nhìn Lâm Nguyệt nương xoa eo, mặt lạnh muốn nói pháp bộ dáng, bọn họ thật đúng là cảm thấy có chút hoảng sợ. Đặc biệt hơn nữa phía sau nắm chặt nắm tay hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm Triệu Thiết Ngưu, chính là cấp cái lá gan, bọn họ cũng không dám đi lên tiếp đón vài cái từ a. Thiết Ngưu huynh đệ, ta trước kia chính là cảm thấy ngươi là cái hàm hậu, lúc này sao liền túm ngươi tức phụ như? Vậy thì thị phi chẳng phân biệt làm ầm ĩ, lại nói như thế nào, đều là người một nhà, các ngươi đây là muốn sinh sôi chặt đứt lui tới a. Bạch thị đại nhi từ hậu mặt Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Triệu Thiết Ngưu, có người xuất đầu, kế tiếp Bạch thị ba cái nhi tử nhưng đều nói dài dòng nói dài dòng lên án công khai lên, đảo thật như là muốn đem Bạch nói thành hắc. Lúc trước nhà ngươi mất mùa, ta nương chính là phân trong nhà lương thực cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi lương tâm cấp cẩu? Ăn, nói trắng ra là còn không phải oán trách chúng ta không mượn cho hắn gia lương thực, cũng không nghĩ cho mượn đi còn có thể thu hồi tới không? Chẳng lẽ chúng ta cả gia đình ăn Tây Bắc Phong, muốn đi cung cấp nuôi dưỡng ngươi Triệu Thiết Ngưu ra? Lời nói càng nói càng khó nghe, chung quanh xem náo nhiệt người cũng lộ ra châm biếm cùng kinh ngạc ánh mắt. Triệu Thiết Ngưu thân mình cứng đờ, thanh âm cùng hàm chứa băng giống nhau, ách thanh nói, một phen gạo lức, ta. Cùng ta nương nhớ hai mươi năm sau, mấy năm nay, tứ thẩm ra thịt là đánh nhà ta tới, ngay cả đường ca cùng đường đệ cưới vợ. Ta nương đều ra không ít bạc." Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Lúc trước nhà ngươi làm hỉ sự này thời điểm, ta vì cho ngươi thấu tiền quang ngã chân, tứ thẩm dám nói các ngươi không biết, nhưng khi đó các ngươi ai đi hỏi qua một câu, ai đi đưa quá một chén cơm." Hắn không phải không cảm thấy nghẹn khuất, chỉ là nghĩ nương nhớ bọn họ, hơn nữa tấm tiền. Linh Tinh cũng không tính đại sự nhi, cho nên hắn chưa bao giờ đề, nhiều nhất cũng chỉ là trong lòng thở dài vài tiếng. Nhưng tới rồi hiện giờ phần thượng, hắn nếu là lại không nói, kia hắn cũng liền ngu có thể. Chu thị đến thời điểm, vừa lúc nghe được nhi tử này phiên lời nói, lập tức liền đỏ hốc mắt bắt đầu rớt nước mắt. Như vậy nghĩ, nàng cũng liền không có tâm tư đi ngăn đón nhi tử con râu. Lâm Nguyệt nương ngó thấy Chu thị sau này lui lại mấy bước, trong lòng minh bạch. Chỉ sợ là bị thương thấu tâm, vừa lúc sân cái này đương khẩu cùng Bạch thị một nhà bẻ xả thanh. Tỉnh về sau lại la lí dong dài chuyện, nàng nhưng không rảnh bồi toàn gia kỳ ba nháo. Nhìn trước mắt vài người mặt đều có chút vặn vẹo, Lâm Nguyệt Nương lại lần nữa mở miệng, "Hôm nay hoặc là giao ra ta của hồi môn cùng cây trầm, hoặc là liền đi gặp quan." Vừa nghe muốn gặp quan, Bạch Thị mấy cái tức phụ trước thiếu kiên nhẫn, "Này nếu là ở quan gia ngồi xổm đại lao ăn bản tử, tên kia thành đã có thể không ngừng là phá hủy ở thôn thượng." Không chừng liền truyền bảy rạng tám hương đều đã biết. Kia ngày sau chính mình nhi tử khôi nữ, còn nói như thế nào thân a, các nàng càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng bị miệng lưỡi sắc bén Lâm Nguyệt nương một đồ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói chút cái gì, chỉ phải cắn sau nha tào, chịu đựng kinh hoàng cùng Lâm Nguyệt nương nói ra hỏa vạn sự hưng linh tinh lời hay. Thấy Lâm Nguyệt nương mềm cứng không ăn, dầu, muối không ăn. Triệu lão tứ cùng Bạch thị mấy đứa con trai nhưng đều hoảng sợ. "Ngươi nải bà nương, nếu là cầm người đồ vật còn không chạy nhanh móc ra tới." Triệu lão tứ trong mắt mang theo vài phần tàn nhẫn, hận không thể đi lên phiến cái này mãn đầu óc hồ nháo bà nương mấy bàn tay. Nếu là thật đi quan ra, hắn còn có mệnh trở về sao? Đảo không phải Triệu lão tứ nghĩ nhiều, mà là hoa màu hộ gặp qua người lợi hại nhất chính là lý chính, nếu là thật đi nha môn thấy quan viên Đại lão gia, kia còn có cái hảo. Bọn họ chính là gặp qua không ít chém đầu, còn có một ít người nhìn rất tuổi trẻ, trực tiếp bị xung quân lưu đày, kia báo cáo thượng chính là mỗi năm đều có. Nghe nhà mình lão nhân cùng nhi tử con râu chỉ trích, Bạch thị cũng có chút trợn tròn mắt, trú lên một tiếng, liền đá đạp lung tung chân mắng đi lên, mắng tự nhiên là nhà mình nhóm người này đòi nợ quỷ. Nguyên bản trên người nàng liền dính đầy đồ ăn canh cùng dầu mỡ, hiện tại một làm ẩm. Í cũng không phải là đầy người buồn, cùng cái bà điên không gì khác biệt, liền ở có mấy cái tâm nhãn thật sự phụ nhân đi lên khuyên bảo kéo túm thời điểm, đám người bên ngoài một cái không vui thậm chí mang theo thị nộ thanh âm vang lên, đều tại đây làm gì đâu? Hảo hảo nhật tử bất quá, không có việc gì thế nào cũng phải hạt rảo hợp. Tiếp theo, một cái sắc mặt xanh mét Một thân màu xám bố y trung niên nam nhân đi đến, thấy Triệu Thiết Ngưu Tân cưới Tức Phụ cầm cây gậy, đứng ở một bên, mà Bạch Thị Tắc nằm liệt ngồi ở phía dưới cả người trật vật, mấy cái tức phụ cũng là hồng mắt một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng. Hắn trong lòng không khỏi buồn bực cực kỳ. Nguyên bản ngày đó còn cảm thấy Thiết Ngưu này số khổ hài tử cưới tức phụ thành ra, cũng là đại hỉ sự một cọc, ai thừa tưởng cưới hồi như vậy một cái không cái giáo dưỡng hung hãn phụ nhân. Thiết Ngưu gia, ngươi đây là muốn đánh chết thân thím, còn có hay không điểm thể diện, cũng không chế. Mặt mặt xấu hổ, người tới đúng là làng Lý Chính, cũng là toàn bộ trong thôn quản sự nhi. Một bên Chu thị vừa thấy Lý Chính hắc mặt tới, chạy nhanh nguyên thanh mềm giọng nói nói mấy câu, đại ý luôn là làm Lý Chính công không cần cùng hài tử chấp nhặt, nguyệt nương mới vừa gả lại đây, không hiểu chuyện địa phương còn muốn đại gia thông cảm linh tinh mà thấy Lý Chính Lâm Nguyệt Nương, nhưng một chút không cảm thấy khí nhược cùng thấp thỏm, lời nói lạnh nhạt nói, "Nương, ngài." Ở bên cạnh nghỉ một lát. Hiện giờ Lý Chính thúc tới, vừa lúc cũng cấp ta này ngoại thôn tức phụ chủ trì cái công đạo. Nhìn Bạch Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, Lâm Nguyệt Nương thần sắc bất biến, Ngạnh Thanh Kiên cường tiếp tục mở miệng, "Tứ thẩm từ một nhà đi nhà ta tống tiền, ta này đương chức tức cũng không thể nói cái gì khó nghe lời nói." Rốt cuộc đều là người một nhà, nhà ai còn không có cái tiếp tế à, nhưng đánh ta bà bà còn trộn ta của hồi môn cùng cây châm, kia. Cũng không phải là một câu không so đo có thể xong việc nhi. Lý chính không nghĩ tới còn có như vậy một vụ, lại nghe chung quanh xem náo nhiệt người mồm năm miệng mười một học lời nói, sắc mặt của hắn biến đổi. Chỉ nghe nói qua đương bà bà bà chiếm con dâu của hồi môn, nhưng đừng gặp qua đương thím cách viện nhi đều có thể rũi tay sờ cháu dâu đồ vật thấy Bạch thị cùng Triệu lão tứ vài người rụt rụt đầu, Lý Chính chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Vốn dĩ nhìn thấy Lâm Nguyệt nương, hùng hổ giang người bộ dáng, hắn liền nhận định này tức phụ là cái không bớt lo có thể nháo sự nhi thứ đầu, nhưng hiện tại sao lại dính dáng đến loại này sốt ruột chuyện này? Lý Chính, chúng ta nhưng không làm cái loại này thiếu đạo đức chuyện này, ai biết này tiểu gia nương có phải hay không thực sự có cái gì châm bạc tử? Nói nữa, liền tính nàng có còn cấp ném, nhưng ai thấy chính là ta này lão bà tử lấy, này dứt khoát cũng không thể sinh sôi đem trâu phân hướng ta trên người. Khấu a, Bạch thị thấy Lý Chính có tâm che chở nhà mình, chạy nhanh kêu khóc mở miệng biện giải. Nàng là cầm thịt cùng trứng gà, cũng sờ soạng mấy văn tiền, bất quá kia trăm bạc tử lại là thấy cũng chưa thấy. Lâm Nguyệt nương hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch thị, cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ thừa dịp ta cùng ta nam nhân không ở nhà thời điểm đi tìm ta bà bà làm ẩm ý không phải người, là một đám gia súc. Vẫn là nói đoạt nhà ta thịt cùng trứng gia súc là một đám. Vật chết, thật bên đường thượng hương thân cùng cái loại này đồ vật giống nhau mắt mù a, bao nhiêu người nhìn thấy chuyện này, như thế nào ở tứ thẩm tử trong miệng liền thành rứt khoát bôi nhỏ. Thừa dịp Lâm Nguyệt nương cùng Bạch thị rằng co công phu có mắt minh tâm mau hậu sinh tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp ra một cái sạch sẽ trường ghế làm lý chính ngồi xuống, mà dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy Bạch thị cũng căm giận cắn răng lại không dám đáp lời. Chẳng lẽ nàng muốn đồng ý nhà mình là một đám gia súc hoặc là vật chết, đừng nói là nàng ném không dậy nổi cái mặt già kia, chính là mấy cái tiểu nhân cũng không thể trên lưng loại này thanh danh a, nếu là thật đồng ý, kia về sau còn có thể cùng nhà ai hài tử kết thân a? cứ thẩm tử, hôm nay thừa dịp lý chính thúc ở, đương chất tức cũng không ép ngươi, ngươi hoặc là nói thật, sau đó cùng ta bà bà, ngươi tam tẩu nói lời xin lỗi nói cái mềm lời nói, hoặc là chúng ta liền đi gặp quan. Lâm Nguyệt Nương thấy Bạch thị muốn mắng không dám mắng nghẹn đỏ mặt, cười nhạo nói, chỉ là ta trong mắt xoa không được hạt cát, về sau, ngươi nếu là còn dám thượng ta ra môn thượng trộm cấp không thiếu được chất tức ở đánh căn tử thượng bẻ sả bẻ sả. Lời nói đều tới rồi cái này phân thượng, lại nhìn Bạch Thị cùng mấy cái tức phụ thái độ, còn có mấy cái chuyện tốt nhi người mồm năm miệng 10 nói ban ngày thấy Bạch Thị lãnh mấy cái hài tử bao lớn bao nhỏ từ Triệu Thiệt Ngưu ra lỏng không. Ít độ vật ra tới, còn có mấy cái cùng Bạch Thị không đúng phụ nhân thoa nước miệng nói, lý chính nếu là còn sợ không ra cái đạo đạo tới, kia hắn hơn phân nửa đời cũng liền sống uổng phí. Nếu mày trừng mắt triệu lão tứ cùng bạch thị, lý chính thở phì phì quát, triệu lão tứ, ngươi cùng ngươi bà nương rốt cuộc là chuyện như thế nào, hôm nay coi như đại gia hỏa mặt cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Chúng ta thôn thượng chính là trong sạch cả đời thành thật thanh danh, nhưng không thịnh hành chuyển ra đi khi dễ ngoại thôn tân tức phụ nói, mặc cho ai nguyên bản nghĩ thiên giúp quen biết người trong thôn, kết quả bị đánh mặt, còn có thể ôn tồn hòa giải. Huống chi là toàn thôn ai thấy đều đến cung kính tiếng kêu thúc lý chính. Lý chính, vài thứ kia nhưng đều là tam tẩu đau lòng ta này em râm mới cho, ta nhưng không có đoạt a. Đến nỗi khác tiểu đồ vật, có lẽ là tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi đương ngoạn ý nhi cấp cầm chơi, chúng ta cũng thật. Không có lại trộm lại đoạt a, này chậu phân cũng không phải là muốn bức tử người sao? Bạch thị một khuôn mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bại Bất quá nhìn Lý Chính lời trong lời ngoài vẫn là có đối Lâm Nguyệt Nương không tán đồng, nàng chạy nhanh mở miệng gieo lên. Dù sao Tam Tẩu Chu thị là cái mềm tính tình, sẽ không thật sự không bận tâm hai nhà quan hệ tổ giác các nàng. Nghe xong lời này, Lý Chính trong lòng buông lỏng, này Bạch thị còn không phải cái đầu óc phạm. Vào hồ nháo, tiếp lời này, Lý Chính chạy nhanh chiêu Chu thị tiến lên. Chú thị khó xử nhìn nhìn vẻ mặt tức giận nhi tử con râu, lại xem xét đáng thương vô cùng Bạch thị cùng nàng mấy cái tức phụ, còn có do tránh ở đại nhân phía sau mặt nước mắt mấy cái hài tử, nàng cũng chỉ có thể thở dài, hảo sinh khuyên, có lẽ là nguyệt nương đã quên đem châm bạc tử phóng tới nơi nào, tứ đệ muội lại nói như thế nào cũng không thể tìm kiếm chất tức của hồi môn cùng vốn riêng, đến nỗi vài. Thứ kia, vào tứ đệ muội gia, cũng coi như là người trong nhà ăn dùng. Lý Chính vừa lòng gật gật đầu, may mắn triệu gia còn có như vậy cái minh lý lẽ, bằng không trong thôn không chừng còn sẽ truyền ra cái gì nhàn ngôn toái ngữ đâu, nếu là truyền tới các thôn đi, nói không chừng là có thể đem chuyện này cấp bịa đặt ra cái hoa tới. Còn không chờ Lý Chính mở miệng hảo ngôn khuyên bảo, đánh bạch thị cổ tay áo liền rớt ra cái lóe bạch quang đồ vật, chỉ nghe leng keng một. Tiếng nện ở trên mặt đất lung tung rối loạn mấy cái châu thượng. Phản xà ngày quang chính là trói lòi hoảng hoa không ít người mắt, thật đánh thật cây châm từ bạch thị trên người rớt ra tới, lại nói chút giấu đầu lòi đuôi dễ nghe lời nói đã có thể nên làm người chê cười. Liền tính là muốn áp xuống chuyện này lý chính, cũng không thể trái lương tâm mở miệng khuyên bảo cái gì hiểu lầm cùng ngẩn đầu không thấy cúi đầu thấy. Đừng nói là xem diễn người hai mặt nhìn nhau, ngay cả bạch thị tự mình đều doa choáng váng. Nàng là thật không nhớ rõ chính mình tìm kiếm như vậy một kiện đàng giá ngoạn ý nhi a. Mà nguyên bản còn đi theo Bạch thị chỉ trích Lâm Nguyệt nương, Triệu lão tứ cùng mấy cái tứ phụ cũng hoài nghi nhìn chằm chằm Bạch thị, chẳng lẽ nàng là muốn tư nuốt như thế nào đến? Đặc biệt là Triệu lão tứ, trong lòng không ngừng niệm khởi mấy năm nay Bạch người nhà mỗi lần đến từ gia, đều phải ỷ hạch đi không ít đồ vật. Nói không chừng, nhà mình phá. Sản bà nương ngầm trợ cấp nhà mẹ đẻ nhiều ít bạc đâu? Như vậy nghĩ, Triệu Lão Tứ nhìn về phía Bạch Thị ánh mắt cũng có chút không tốt. Triệu Thiết ngưu nheo mắt, đi nhanh tiến lên nhặt lên cây châm. Tiếp theo, trên mặt âm trầm trực tiếp biến thành hung thần phẫn nộ, đây chính là hắn thân thủ cấp tức phụ mang quá. Ngày thường tức phụ tổng luyến tiếc lấy ra tới, lại không nghĩ bị tứ thẩm tử sở soạng chứ. Nghĩ đến đây, hắn tâm liền lại lạnh vài phần, lại xem tức phụ thời điểm. Trong mắt liền mang lên xin lỗi. Mà chú thị cũng có chút mắt choáng váng. Hiện tại nhưng như thế nào xong việc à? Bắt cả người lẫn tang vật, tứ thẩm nhi, ngươi nhưng đừng lại hướng ta bà bà trên người tài. Người sáng suốt ai nhìn không ra tới, ngươi chính là ý vào ta bà bà dễ nói chuyện không muốn cùng ngươi trở mặt, mới nơi trốn đắn đo. Hiện giờ còn có cái gì hảo thuyết? Đi gặp quan, chúng ta làm trò quan ra đại lão ra mặt hảo hảo lý luận lý luận, hảo hảo thôn ra cái kẻ. Cấp Sau này ai còn dám đón ta thôn người đi thăm người thân, nhưng đừng cùng nàng nói cái gì Bạch thị một cái kỳ ba, không đến mức phủ định toàn bộ toàn gia. Nếu là thật như vậy, như thế nào không thấy đi nhà mình đoạt đồ vật thời điểm, Bạch thị nhi tử con râu ra tới khuyên can. Như thế nào bọn họ toàn gia còn không biết xấu hổ hầm nhà người khác thịt. Còn nữa, nghe Triệu Thiết Ngưu kia thẳng ngốc nói, Bạch thị toàn gia đương nhiên nô dịch hắn, cũng không phải là một năm Hai năm, loại người này quá sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, buông tha một lần là có thể cắn ngươi lần thứ hai." Dùng Nguyệt Nương nói tơi nói chính là bị người khi dễ nên ăn miếng trả miếng, đối phó những cái đó dơ tâm lạn phổi đồ vật, phải từ căn nghi thượng đánh đau dọa sợ, những cái đó không có mắt tài năng nhớ kỹ giáo huấn. Bằng không, chuyện này một đạm, không chừng những người đó còn sẽ làm ra cái gì không vào mắt chuyện này đâu." Vừa nghe nói muốn cáo quan Triệu lão tứ cùng Bạch thị mặt bá lập tức liền trắng, lý chính sắc mặt cũng là khó coi khẩn. Chung quanh mấy cái sợ bị liên lụy người, chạy nhanh sau này dịch hai bước, này Thiết Nưu gia tức phụ cũng quá lợi hại điểm, đều là một cái dòng họ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sao có thể nói cáo quan liền cáo quan? Nếu là nháo tới rồi quan ra, chuyện này còn có thể có cái thiện. Bất quá so với cảm thấy Lâm Nguyệt nương đánh đá hung hãn, đại gia càng cảm thấy đến Bạch thị Toàn gia có chút chơ chén, đặc biệt là trong nhà có nên nói thân cô nương, niệm cấp Bạch thị tứ nhi tử làm mai nhân gia, nhìn nhà này ánh mắt Nhi đã có thể càng không hợp khẩu vị. Này nếu là đem cô nương gả đi vào, kia còn có thể có cái sống đầu. Triệu lão tứ chỉ nghe thấy xung quanh người ong ong nói nhà hắn mất hứng chuyện này, còn có phỉ nhổ tiếng cười nhạo, chỉ cảm thấy đầu óc sắp tạc. Còn có những cái đó hướng về phía con cháu cười nhạo người, nhưng không đều cảm thấy Hắn này một thân nhân gia đều thành tặc. Trong chốc lát nghĩ đến nhà mình bà nương ở chính mình trên đầu tác oai tác phúc, đè nặng chính mình người nam nhân này ướt ức cả đời. Trong chốc lát lại niệm khởi nàng không chừng nương đương ra hướng Bạch gia tặng nhiều ít bạc, ngay cả Bạch gia sau lại cái nhà mới, Triệu lão tứ đều cảm thấy đó là Bạch thị từ nhà mình trộm bạc cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cái, lại sau đó là bởi vì này bà nương nhà mình hiện tại thành người ngoài trong. Mạc Hổ Cức tử không nhiều lắm công phu, Triệu lão tứ tâm hỏa đã có thể thiêu cháy, cũng mặc kệ lý chính quát lớn, trực tiếp nhào lên đi sách Bạch thị chính là một đốn ngoan tấu. Ngươi này điên bà nương, lão tử trừu chết ngươi. Triệu lão tứ là đánh đỏ mắt, thật đánh thật đem Bạch thị đánh mặt đỏ miệng sưng. Mấy cái nhi tử nhưng thật ra làm bộ làm tịch lôi kéo hai hạ, nhưng ai đều sợ bị hắn liên lụy ăn đánh, ai cũng không dám thật sự đi lên túm. Mấy cái tức phụ trong miệng cũng là ô nào làm cha chồng xin bớt giận nhi, lại hướng tới Lâm Nguyệt nương mắng liệt nói nàng là tang môn tinh, một gã lại đây liền nháo đến ra trạch bất an. Thẳng đến Lâm Nguyệt nương cười như không cười trên mặt đất dã sử trong tay cây gậy, một đám người mới sống yên ổn xuống dưới. Bị kéo túm đến một bên Triệu lão tứ thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển nhi, mà mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn mang theo tơ máu bạch thị cũng không cam lòng ngồi dưới đất, lại là một chữ Nhi cũng không dám kêu la, nhưng thật ra Bạch thị Nhi từ trừng mắt mắt lạnh trừng mắt Triệu Thiết Ngưu, súng máy dường như chỉ trích mở ra, "Thiết Ngưu, ngày xưa xem ngươi cũng là cái hiểu chuyện nhi, hiện tại sao mặc cho từ ngươi tức phụ làm ra loại này heo chó không bằng chuyện này?" "Chính là, Đường huynh, chuyện này là các ngươi khơi mào tới, ta cha mẹ tiền thuốc men ngươi cũng không thể lại đi." Bạch thị con thứ hai tiếp cha, sắc mặt không vui nhìn Triệu Thiết Ngưu nhưng thật ra lão tam bị hắn tức phụ kéo một phen, không lại lửa cháy đổ thêm dầu ồn ào cái gì, cũng không phải lão tam tức phụ dịu ngoan, mà là tương so với bên trên vài người, nàng càng sẽ xem người ánh mắt, mắt thấy Thiệt Ngưu huynh để gần xanh thẳng nhảy, hận không thể một câu hộ chưa nói chuẩn liền thượng nắm tay, nàng nào còn dám làm nam nhân nhà mình suốt đầu a. Lời này vừa ra, vừa mới còn tưởng khuyên giải người sắc mặt nhưng đều một bên, vây xem mọi người cũng đều khinh thường nhìn Bạch Thị Nhi tử con dâu, này Triệu lão tứ hai vợ chồng hỏa mấy cái nhi tử tức phụ cũng thật đủ không biết xấu hổ, rõ ràng là nhà mình trọng đồ vật phạm vào chuyện này, còn trông cậy vào ăn vả và người khác trên người. Bên ngoài Nghị Luật Thanh cùng cười vang thanh không ngừng, còn kèm theo khinh thường, nghe được Lý Chính đều cảm thấy tự mình hôm nay liền không nên ra tới chuyển động. Hiện tại nếu là lại bất công giúp đỡ Triệu lão tứ cùng Bạch Thị toàn gia, kia Hắn cũng phải rơi xuống cái khi dễ ngoại thôn tức phụ thanh danh, lại nói, này Lâm Nguyệt nương nhìn lên chính là cái không dễ đối phó, lại nháo đi xuống, nếu là thật nháo đến trong nha môn, tự mình trên mặt cũng không có sáng rọi, nói không chừng nơi này chính cũng liền làm đến cùng. Trái lo phải nghĩ, lý chính cũng không hảo lại một muội lại ba phải. Triệu lão tứ gia, các ngươi còn có thể hay không ngừng nghỉ điểm? Trong lòng có chú ý, lý chính bạo á một tiếng lạnh lùng. Trừng mắt nhìn Triệu lão tứ cùng Bạch thị vài người, nếu là này toàn gia là cái biết chuyện này, sớm tại tự mình mở miệng thời điểm, nên sớm thu chẳng. Hiện tại khen ngược, nửa điểm không hiểu chuyện nhi còn đem tự mình kéo xuống thủy. So với Lâm Nguyệt nương, hiện giờ Triệu lão tứ một nhà càng sợ chính là Lý Chính, bởi vì Lý Chính có thể khai từ đường, thậm chí có thể đại lão Triệu gia hưu một môn tức phụ đi, càng miễn bàn Từ hộ cùng đuổi ra thôn, không cái dòng họ, không. Cái căn mạch về sau liền tính là xuống mồ đều là cô hồn dã quỷ. Nguyên bản còn ở ầm ĩ muốn nói pháp người, lúc này là hoàn toàn thưa ra an tĩnh lại. Thiệt Nưu tức phụ, ngươi thị phi muốn đi gặp quan, coi như là cho thúc một cái mặt mũi, chuyện này ta có thể hay không ngầm lại thương lượng thương lượng. Lý Chính sắc mặt tuy rằng không tốt, còn là cười hỏi, lời này vừa ra trong viện hoặc là kêu khóc nước mũi một phen nước mắt một phen hoặc là động tâm tư tưởng phủ sạch. Người nhưng đều nhìn về phía Lâm Nguyệt Nương, cái này danh đá phụ nhân, thật đúng là một chút ra mặt đều không bận tâm, sinh sôi đem người hướng chết trên đường bước a. Lý Chính cũng là xem minh bạch Lâm Nguyệt Nương ghét cái ác như kẻ thù nóng bỏng tính tình, hiện giờ cũng chỉ có thể trước ổn định người, dò xét một chút có thể hay không vãn hồi. Rốt cuộc chuyện này khả đại khả tiểu. Đoan xem Lâm Nguyệt Nương ý tứ, bất quá Triệu lão tứ cùng Bạch thị hai vợ chồng thanh danh. Hắn chính là không rảnh lo. Lâm Nguyệt Nương nhìn đi theo tự mình phía sau che chở nam nhân, lại nhìn một cái hồng hốc mắt lại cấp lại sợ Trú thị, nàng tâm tư vừa chuyển, mới mềm thanh âm nói, "Lý chính thúc, không phải ta một hai phải chọn thị phi, ta là Triệu gia tân tức phụ, phàm là có một phần khả năng, ta cũng đến nhường nhìn tứ thẩm đi." Hôm nay là thật sự bị khi dễ tàn nhẫn, ta cùng ta nam nhân nếu là lại xúc đầu, kia nhưng không phải đến bị người cười ở trên cổ ý phẫn. Đi tiểu, như vậy đi, chỉ cần tứ thầm đem nhà ta trứng gà cùng thịt muối đều còn trở về, lại đem ta cây châm cùng của hồi môn bạc lấy ra tới, chuyện này liền tính, yêu cầu là không quá phật, đại gia cũng đều là hoa màu hộ, lại như thế nào chuyện tốt nhi, đáy lòng phần lớn là thật thành cảm thấy Lâm Nguyệt Nương này tức phụ tuy rằng hung hãn chút, nhưng tâm nhãn vẫn là mềm, nếu là nhà mình khuê nữ bị buộc đến này phân thượng, không chừng chính mình cũng đến động đao bổng đi. Tranh lý lẽ, có hai vừa mới còn giúp Bạch Thị chỉ trích Lâm Nguyệt Nương bất hiếu, xúi dục chuyện này, hợp lại nên hưu về nhà phụ nhân, lúc này cũng cùng nuốt ruồi bò giường như, nhìn Bạch Thị toàn ra liền ghê tởm. Lúc ấy ỷ vào trưởng bối thân phận, nói một ít có không? Giống như nhà mình bị bao lớn ủy khuất dường như, hiện tại nhưng khen ngược, toàn bộ là tự mình tay dài quá phạm vào tiệc, bị người bắt được cầm tang, thật là không biết xấu hổ ngoạn ý nhi. Có mấy cái cùng. Chú thị đi gần thím, chính là biết không thiếu Bạch thị khi dễ thành thật tam tẩu chuyện này, từ muốn mỡ heo đến muốn ngày Tết lễ, cũng cho nàng phiên cái đế nhi hướng lên trời. Thẳng dẫn quê nhà Hương Thân đều nhìn không được mắng Triệu lão tứ hai vợ chồng một câu không phúc hậu. Muốn bạc không có, thịt muối cùng trứng gà đều vào lão nương trong bụng. Ngươi có bản lĩnh liền đào lên lão nương bụng lấy. Bạch thị nhe răng nhếch miệng trừng mắt Lâm Nguyệt nương, nàng nào có. Lấy cái kia tiểu nương ra bạc. Thiên thấy đáng thương, nàng trong túi cũng liền mấy văn tiền mà thôi, nhưng hiện tại nàng nói gì cũng chưa người tin không nhìn thấy, ngay cả nhà mình nhi tử con dâu đều dùng cái loại này hoài nghi ánh mắt nhìn tự mình sao? Triệu lão tứ tuy rằng là cái túng bao, nhưng hiện nay đầu óc cũng là rõ ràng. Nếu là chỉ cần bạch thị cái kia bà nương đi, cũng không cái gọi là dù sao đều là lợn chết không sợ nước sôi, nhưng hiện tại liên lụy đến nhà. Mình con cháu, nếu là còn như vậy đi xuống, chỉ sợ nhà mình rốt cuộc vô pháp ở thôn thượng ngẩng đầu. Ngươi cái chết bà nương lại lắm miệng liền lăn ra ta triệu ra. Triệu lão tứ hung ác đạp một chân Bạch thị, hỏa đại hận không thể đánh giết cái kia nói hiêu nói vượn bà nương. Bạch thị là thật bị Triệu lão tứ đánh sợ, lại nghe thấy hắn muốn hiêu chính mình, càng là không dám nói cái gì nữa, chỉ là cặp kia đỏ thắm trong mắt tất cả đều là không phục. Còn không chạy nhanh đi. Lấy tiền, ngươi từ cháu râu trong phòng cầm cái gì, chạy nhanh cho ta còn trở về bằng không lão tử hôm nay liền chịu chết. Triệu lão tứ bang bang tạp hai hạ bị ném đi cái bàn, mặc kệ Bạch thị khí quá khí bất quá, dù sao cuối cùng liền bồi Lâm Nguyệt nương thịt muối cùng trứng gà, hơn nữa vải đỏ cùng cái gọi là bạc, nàng xinh xôi môi ra bảy tiền đại tử nhi. Chuyện này hiểu rõ, Triệu lão tứ cùng Bạch thị cũng thành một trong thôn Tân Trê cười. Đặc biệt là Bạch thị, ngươi tưởng hướng trong nhà lay đồ vật, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng chết sống không nên ra mặt dày đi đoạt lấy trọng cháu râu của hồi môn vật a. Cách sân cách nhân gia thân cha mẹ đi khi dễ người, này không phải tạo nghiệp sao? Kinh chuyện này, nguyên bản liền ở trong thôn Phong Bình không tốt lắm triệu lão tứ cùng Bạch thị, thanh danh càng là xấu cái tàng nhẫn, liên quan bọn họ cháu trai cháu gái ra cửa, cũng chưa người hợp lại chơi đùa, thậm chí còn sẽ bị chỉ trỉ trò trò. Nói, thu bắt ngày mùa thời điểm đi qua, Từng nhà người đúng là nhàn không có việc gì làm đâu. Trong thôn thích lao việc nhà, lôi kéo người khác thị phi bà ba hoa, liền bắt đầu xuyến môn nói chuyện này. Đương nhiên các nàng nói chuyện tào lao trọng điểm, tự nhiên không phải Thiệt Ngưu gia tức phụ nhiều đanh đá, mà là Bạch thị này đương thím nhiều không biết xấu hổ. Có tính toán cùng Bạch thị tứ nhi tử kết thân nhân gia, hiện tại cũng thu tâm tư, áp bà bà đều có thể khi dễ. Đều chất tức trên đầu kia nhà mình khuê nữ này trung thực tính tình qua đi, còn không được bị cha tần chết. Nhưng phàm nhân gia trong sạch, nhưng đều giận dò cái nhà mình hài tử, gặp Triệu lão tứ gia đám kia không đàng hoàng trốn tránh điểm đi. Mặc kệ trong thôn tin đồn nhảm nhí truyền thành cái dạng gì, dù sao Lâm Nguyệt nương cùng Triệu Thiết Ngưu là một người một bên nửa đỡ chú thị trở về nhà. Nhìn trầm mặc không nói nhi tử, lại nhìn nhìn không nói một lời lạnh mặt con. Dâu Chú thị trong lòng cũng là sốt ruột thực Nhưng nàng cũng minh bạch Bạch thị làm những cái đó chuyện này Đổi thành ai Ai cũng đến đi ấm ý Huống chi là nhà mình cái này tâm nhãn nóng bỏng tức phụ đâu Cho nên nàng cũng chỉ có thể tự mình lo lắng sốt ruột Lại không hảo oán trách cái nào Lâm Nguyệt Nương đánh giá chú thị thần sắc Thấy nàng chỉ là lo lắng bất an Lại không có quá nhiều chán ghét cùng oán trách Lúc này mới thở dài nhẹ nhóm một hơi Nàng sợ nhất chính là bởi vì tự mình xả chặt đức tứ phòng ra mặt, dẫn chú thị bất mãn. Hiện giờ xem ra, nhà mình bà bà còn không phải cái loại này ngang ngược vô lý cản quấy chủ. Đợ chú thị vào nhà mình sân, Lâm Nguyệt Nương mới thở phào nhẹ nhõm trầm giọng nói: "Nương, ngài đứng oán tức phụ lỗ mãng, tức phụ tính tình không phải cái ôn hòa, nhưng ta cũng là vì có thể cùng tướng công hảo hảo sinh hoạt. Nếu là về sau 3 ngày 2 đầu gặp gỡ như vậy một chuyến, Tức phụ chỉ sợ khí cũng đến tức chết. Rồi, phàm là có cái luận quần trong lòng, hoặc là hòa ly hoặc là cùng tướng công ly tâm, ta nhật tử đều đến không xong tâm. Triệu Thiết Ngưu nói cái gì cũng chưa nói, nhưng kia bộ dáng lại rõ ràng là tán đồng tức phụ, nếu không phía trước cũng sẽ không như vậy cấp tức phụ chống lưng làm ầm ĩ. Chu thị nghĩ nghĩ, cũng là như vậy chuyện này nhi. Hiện giờ nhà mình đứng đắn thành toàn gia dân cư hơn nữa con dâu nói không muốn làm nhi tử lại đi núi sâu săn thú, về sau nhật. Từ không thiếu được quan trọng ba ba, nếu là lại bị tứ đệ muội giống năm rồi như vậy tìm kiếm, chỉ sợ toàn gia cũng là quá không tốt. Không có chính mình nam nhân, chủ cột là đánh căn thượng triệt, còn lại thiệt ngưu như vậy cái độc đinh tới kế thừa hương khói, chú thị nơi nào thật sẽ bỏ được ủy khuất hắn. Hảo, nương cũng chưa nói cái gì, ngày sau đi tới nhìn xem đi thôi. Nếu là ngươi tứ thẩm bọn họ sửa lại, chúng ta liền tiếp tục lui tới, ngươi cũng chớ có nắm chuyện này." Nói, Chu thị vô vô Lâm Nguyệt nương tay, mềm lòng trấn an hai câu, sau đó liền tự mình vào nhà đi nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Triệu Thiết Ngưu Hoa tức phụ tay, đau lòng đem chính mình lau khô châm bạc tử tắc qua đi. Tức phụ nói, nơi trốn vì hắn suy xét, nhưng câu đều là thiệt tình thực lòng đãi hắn, chỉ kêu hắn trong lòng lại ấm lại sắp thỏa đáng không biết nên sao theo tức phụ mới hảo. Lâm Nguyệt Nương tâm tình hảo, hơn nữa vừa muốn đã trở lại không ít thịt cùng trứng. Chiều cơm nàng dứt khoát liền hầm một tiểu bồn thịt, lại nấu ba cái trứng gà. Ăn cơm thời điểm, Hồng Chu thì ăn không ít, hơn nữa Triệu Thiết Ngưu đúng là hiếm là nàng thời điểm, cho nên trong lòng trôi chảy làm việc nhi cũng nhanh nhẹn không ít. Chờ Triệu Thiết Ngưu đi thôn sau trên núi đi bộ một vòng, nhi dẫn theo hai con thỏ trở về. Lâm Nguyệt Nương vừa lúc đem cấp Chu thị khâu vá, dùng lưu thông máu nước thuốc pha quá không yết nhật tử gia long cái bao đầu gối.